361, khỏi hẳn càng tiến một bước. 2000 khối trung phẩm linh thạch, ta biết rõ ngươi có, lấy ra, nếu không cũng đừng trách ta tự mình kiểm tra rồi, đến lúc đó, ngươi một khối cũng đừng muốn. Mặt ngượi trung niên cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, đối phương nếu là liều mạng chạy ra chấp sự đường, đưa tới Mê Vụ đảo trưởng lão, hơn phân nửa sẽ không chết, dù sao hắn nộp lần đầu tiên tới Mê Vụ đảo 3000 khối trung phẩm linh thạch, còn nhiều giao 1500 khối. Diệp Chân mặt không biểu tình lấy ra từng đống trung phẩm linh thạch. Nhìn về phía trên giống như thật sự không nhiều lắm rồi y, mặt ngựa trung niên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có lẽ không nhiều lắm rồi ý, một cái tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả tối đa cứ như vậy điểm. Tốt rồi, đây là của ngươi nảy thân phận lệnh bài, nhanh ly khai a. Thu hồi trung phẩm linh thạch, mặt ngựa trung niên phất phắt tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Diệp Trần thật sâu nhìn thoáng qua mặt ngựa trung niên, rời khỏi chấp sự đường đại sảnh. Mê vụ đảo tầng thứ nhất thành thị trên đường phố, một thân áo lam Diệp Trần không nhanh không chậm đi tới. Thủ vụ chi gấp, trước hết điều dưỡng tốt thân thể, đem chiến lực khôi phục đến đỉnh phòng, tại mê vụ đảo, cường giả vi tôn, cường giả tiểu là quy củ, không có đủ thực lực, chỉ có thể bị bóc lột. Nổ ra một ngụm vũ khí, Diệp Trân bước chân nhanh hơn, hướng đường đi cuối cùng quán rượu đi đến. Khách quan, ăn cơm hay vẫn là ở trọ. Điếm tiểu nhị chạy ra đón chào Ở trọ bao nhiêu tiền? Diệp Trân hỏi. Một ngày 10 khối hạ phẩm linh thạch. Trước dự định một tháng, đây là tiền đặt quọc cùng khen thưởng. Mê vụ đảo không sân nhỏ rất nhiều, nhưng Diệp Trần không muốn cùng mê vụ đảo thế lực liên hệ, ý định một mực ở tại trong tiểu lâu. Lên lầu, điếm tiểu nhị đem Diệp Trần đưa đến phòng trống ở bên trong, đứng tại môn miệng hỏi, khách quan, ngài còn có cái gì cờ ơn lờ sao? Tùy tiện lên cho ta một bàn đồ ăn cùng một bầu rượu. Ăn thật nhiều thiên can lương thực cùng cả nướng, Diệp Trần trong miệng không thú vị. Tốt, ngài chờ một chốc. Đao y điếm tiểu nhị ly khai, Diệp Trần tìm được thất. Trong phòng có nước gấm ch Mở ra chốt mở, có nước gấm theo ống trúc chảy xuôi xuống, rót vào trong ao. Bỏ đi quần áo, diệp trần nhảy vào trì. Tẩy trừ hoàn tất về sau, đồ ăn cùng rượu đã dâng đủ rồi. Đại đa số là ăn thịt, thức ăn chay rất ít, ăn tha c a một fen thời gian bất chi bất giác đi vào trong đêm. Đêm khuya, sương mù dày đặt theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, đem mê vụ đảo bao phủ ở trong đó, ban ngày cùng đêm, đối với mê vụ đảo mà nói là có khác nhau đấy. đóng chặt cửa sổ Diệp Trần ngồi xếp bằng ở bên trên. Vì để cho kinh mạch phục hồi như cũ tốc độ nhanh hơn, Diệp Trần hai bút cùng vẽ, nuốt vào một quả tu bổ kinh mạch kỳ linh đan về sau, lại lấy ra Thiên Ma Hoa cánh hoa hấp thụ trong đó dược lực. Nội thị trạng thái xuống, Diệp Trần có thể rõ ràng chứng kiến toàn thân kinh mạch. Những này kinh mạch có chu có lẩn, có thu có mảnh, còn có dấu ở ở chỗ sâu trong, không cẩn thận cảm ứng, khó có thể phát giác, thậm chí có dây dưa cùng một chỗ, một con đường tiến lên, có lưỡng đường kinh mạch, rắc rối phức tạp. Phảng phất một bộ ẩn chứa thiên địa huyền áo lộ tiến độ, nói chung, thượng thừa nhất công pháp cũng khó có thể dùng đến kinh mạch toàn thân, có thế lợi dụng đến 78 phần đã rất rất giỏi rồi. Hát sắc thiên ma hoa dược lực tại diệp Trần dưới sự không chế, hướng phía hư hao kinh mạch lan tràn đi qua, từng bước thoải mái, kỳ linh đan đồng thời cũng nổi lên tác dụng. Ngoán một cái năm ngày đi qua, diệp Trần kinh mạch không sai biệt lắm khôi phục bảy thành, khỏi hẳn tốc độ thật giống như quả cầu tuyết, sơ kỳ tiến triển rất chậm, hậu kỳ càng lúc càng nhanh. Dù sao chân nguyên bao nhiêu, đối với kinh mạch khôi phục có khó có thể bỏ qua ảnh hưởng. Ngay hôm đó, bên ngoài phòng khách truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Chuyện gì? Diệp Trần những mày Khách quan, thu thuế đến rồi. Thu thuế? Diệp Trần không rõ ràng cho lắm, nói, lại để cho hắn tiến đến. Cách kẹt, cửa gian phòng đẩy ra, một đội võ giả đi đến. Người tiểu là khách trọ, nên nộp thuế rồi y. Giao cái gì thuế? Điếm tiểu nhị cho Diệp Trần giải thích nói. Mê vụ đảo một tháng giao một lần thuế, ngưng chân cảnh một khối hạ phẩm linh thạch, báo nguyên cảnh 10 khối hạ phẩm linh thạch, tinh cực cảnh 500 khối hạ phẩm linh thạch. Ngay vậy, Diệp Trần trong nội tâm cười lạnh, mê vụ đảo thế lực thật đúng là đem tất cả mọi người trở thành bọn hắn nuôi nhốt dê, một tháng thu hoạch một lần, bình thường vào thành ra khỏi thành cũng muốn phí tổn, có lẽ đối với hắn mà nói là chín châu mất sợi lông, đối với những cái kia tại mê vụ đảo sinh tổn thật lâu người đến nói, tự làm 10 phần áp lực á Không muốn trọc xẻ ra chuyện gì đầu Diệp Trần lấy ra 500 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho cầm đầu võ giả. Thời gian ngày từ ngày đi qua, Diệp Trần kinh mạch cùng thương thế rốt cục triệt để khỏi hẳn. Trải qua nhiều ngày như vậy thiên ma hoa dược lực thoải mái, Diệp Trần hiện tại thân thể tố chất viễn siêu không tiến vào mê vụ cấm khu trước. Đương nhiên, thân thể tố chất quy thân thể tố chất, cùng khí lực không có gì khác nhau, cũng tiểu thân thể cường độ cùng mềm dai tính ra tăng lên rất nhiều, không dễ dàng bị thương. Có thể là bị thương quá lâu Chân nguyên hoạch tâm thời khắc ở vào áp lực trong trạng thái, lần này khỏi hẳn, Diệp Trần Trân nguyên trước nay chưa có bằng chứng sinh cơ vô hạn. Có lẽ có thể trùng kích thoáng một phát tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tinh cực cảnh trung kỳ cùng trung kỳ đỉnh phong khác nhau ở chỗ chân nguyên hùng hậu, chân nguyên tích lũy đến cực hạ, không cách nào tái tiến một bước lúc, là đở cờ đỉnh phong, muốn đi xuống dưới, nhất định phải đột phá cảnh giới. Hai tay riêng phần mi nhờ nắm một khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần hít sâu một hơi. Thông dục chân nguyên dựa theo thanh liên kiếm quyết thứ 13 trọng lộ tuyến đồ vận chuyển. Một cái đại chu thiên tuần hoàn, hai cái đại chu thiên tuần hoàn, 72 cái đại chu thiên tuần hoàn. Diệp chân trong cơ thể chân nguyên càng ngày càng hùng hậu, mãnh liệt như thủy triều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản không có kiệt lực suy thế, một chút đi lên trên lấy. Ngày thứ 2 sáng sớm. Ông. Không khí chấn giáng, bành chướng chân nguyên sóng động mọi nơi phóng xạ. Đem chủ ạng ngoại trừ bất luận cái gì vật thể đều cho sắp xếp chen đi ra, cả cái gian phòng đều đang ru rời. Chuyện gì xảy ra? Gian phòng chấn động khiến cho trong tiểu lâu mọi người nghi hoặc. Trong phòng ngủ, Diệp Trần theo chủ ạng bên trên đi xuống, rồi lưng một cái, toàn thân phát ra đùng đùng cốt cách đè ép thanh âm, nối thành một mảnh. Tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong dô y, tuy nói so ra kém tinh cực cảnh vô địch cứng giả, tối thiểu tại tinh cực cảnh cực hạn cường giả ở bên trong, là số một số 2 tồn tại. Không đột phá trước, Diệp Trần liền có thể cùng thân đồ tuyệt đấu cái lực lượng ngang nhau, chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết, hôm nay chân Nguyên hùng hậu gần như gấp đôi, lại để cho Diệp Trần chiến lực đã có mới tiến triển, lần nữa đối mặt thân đồ tuyệt, không dám nói nhất định thắng lợi, tối thiểu dựng ở thế bất bại. Phạm! Hư không một quyền đánh nát trong phòng khách Bình Hoa, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Là nên đi báo thủ rồi. Chấp sự đường. Đại nhân! Tinh cực cảnh trung kỳ cường giả rõ ràng chỉ cần giao nạp 9.000 khối trung phẩm linh thạch, vì cái gì ta muốn giao vạn 2.000 khối. Trong đại sảnh, một gã mới tới tinh cực cảnh cường giả không phục nói. Mặt người trung niên cười lạnh, ngươi là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, cho nên, nếu so với bình thường tinh cực cảnh trung kỳ cường giả nhiều giao 3.000 khối trung phẩm linh thạch, như thế nào, ngươi không muốn giao, tốt nhất đem hậu quả hiểu rõ ràng, nơi này là mê vụ đảo, không phải do ngươi. hắn ngạo như vậy ngoại trừ bản thân là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả bên ngoài, thượng diện còn có một vị nguyên lão cùng phần đồng trưởng lao chiếu đáp lời hắn. Đương nhiên, nhiều thu linh thạch có 8 phần đã ngoài là hiếu kính bọn hắn đấy, còn có hai thành hắn cũng muốn chuẩn bị một chút, chính mình tối đa lưu lại một thành. Tại mặt ngựa trung niên bước bạch xuống, mới tới tinh cực cảnh cường giả không thể không khuất phục, nộp lên trên 1 vạn 2000 khối trung phẩm linh thạch, nhưng này vẫn chưa xong, mặt ngựa trung niên tiếp tục lại để cho hắn giao nạp 5000 khối chúng phẩm linh thạch tựa hồ không ép sẽ không dừng tay khinh người quá đáng người này tinh cực cảnh cường giả phát hỏa muốn chết mặt ngựa trung niên thân hình nói lên lập tức đi vào đối phương trước mặt một trường mang theo khủng bố y thế đánh qua không khí bạo liệt phô cờ người này thổ huyết nhanh lùi lại mặt sát tái nhợt. một trường này ta đã hạ thủ lưu tình. tiếp theo tuyệt không nông chiều bay bổng trở xuống đến thủ toa lên mặt ngựa trung niên bao quát lấy đối phương thật là huy phong nhưng vào lúc này Âm thanh trong trẻo cách không chuyển đến. Ai? Mặt ngựa trung niên hét to. Làm ảnh mê mông, Diệp Trần xuất hiện trong đại sảnh. Là ngươi? Ồ, oh, ngươi là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cứng giả, khá lắm, cũng dám lừa gạt ta, phải bị tội gì? Mặt ngựa trung niên vốn là khiếp sợ, ngay sau đó nổi giận. Diệp Trần đạm mặc nói, ta có tội gì, ngươi mới có tội. Làm càn, ngươi đã là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cứng giả, còn muốn tiếp tục giao nạp 7.500 khối trung phẩm linh Thạch Mà khác, của ta 5000 khối trung phẩm linh thạch cũng không có thể thiếu, thiếu một khối, ta muốn mạng của ngươi." Mặt ngựa trung niên nổi lên sát tâm, Diệp Trần cho kinh ngạc của của hắn quá lớn, hắn có một tia dự cảm bất hảo, bất đắc dĩ xuống, phải giết Diệp Trần, dùng trừ hậu hoạn. "Thật có lỗi, lần này ta tới, không phải tiễn đưa linh thạch đấy, mà là đòi hỏi linh thạch, 3 vạn khối trung phẩm linh thạch, thiếu một khối đều không được." Quả thực ăn hết gan hùm mật gấu, cho ta chết. Mặt ngựa trung niên nổi giận, một trưởng đập phái chỗ ngồi. Cách không thẳng hướng Diệp Trần. Phan Dùng quyền đối trưởng, Diệp Trần thi triển ra lâu không sử dụng ngũ nhạc thần quyền, tại thổ ý cảnh lên, Diệp Trần tạo nghệ đồng dạng không tầm thường, trong hư không phản phất có được một tòa núi lớn để ép hướng đối phương. Cơ giờ a kở. Đại sảnh vỡ tan, mặt ngựa trung niên ngược lại bay trở về, lăng không nổ ra miệng lớn máu tươi. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đụng nát lớp kính tưởng, mặt ngựa trung niên chấn động vô cùng. Ánh mắt tập trung đối phương, Diệp Trần nói, ba vạn khối trung phẩm linh thạch, giao hay vẫn là không giao. Hắn ngược lại là không muốn qua giết đối phương, đối phương dù sao cũng là mê vụ đảo thế lực tầng giữa, giết chết hắn, chẳng khác gì là đánh mê vụ đảo thế lực mặt, không thể không phòng. Nam mơ, phân lắng trưởng. Mặt người trung niên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một trưởng đánh ra, thủy ý cảnh trăng ngập, một đạo cự đại thủ hấn chụp về phía Diệp Trần, giống như so nở dê to do lớn. Ngũ nhạc độc tôn Đối phó mặt ngựa trung niên còn không cần thi triển kiếm pháp, Diệp Trần thúc dục khởi ngũ nhạc thần quyền cuối cùng nhất thức ngũ nhạc độc tôn, hùng hậu thổ ý cảnh mang tất cả, nam tòa hư ảo núi lớn điệp ra cùng một chỗ, hung hãn đụng nát đại thủ ấn, gồm đối phương trấn áp trên mặt đất. Ngươi nhất định phải chết, ta thượng diện có Tôn Nguyên lão chiếu ứng, đáp tội ta, ngươi nhất định phải chết. Mặt ngựa trung niên bị ép tới không cách nào nhúc nhích, giống lớn nôy. Tôn Nguyên lão cũng đừng muốn cứu ngươi, tự làm tự chịu. Diệp Chân cũng không nói nhảm. Cách không hấp qua đối phương chữ vật linh giới, chân nguyên dũng nhảy vào, chữ vật linh giới bên trong tài phú không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Thang này thật sự là phú chảy mỡ. Tâm thần trong quan sát, bên trong trung phẩm linh thạch trường lục đại dương, mỗi một dương đều có một vạt khối, tổng cộng 6 vạt khối, vụn vật lẻ tẻ trung phẩm linh thạch cũng có được mấy ngàn khối, về phần hạ phẩm linh thạch thật không có bao nhiêu. Người nào dám ở chấp sự đường? Hai người đánh nhau động tính không nhỏ, đem phụ cận hai vị mê vụ đảo trưởng lao hấp dẫn tới. Tại mê vụ đảo, trưởng lão thân phận là vô cùng tôn quý đấy, từng cái đều là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cứng, giả. chương 362, trở thành nguyên lão, thượng, si u Hai đạo thân ảnh phi tốc rơi vào chấp sự đường đại sảnh bên ngoài, người bên trái một đầu hoa bạch tóc dài, dung mạo tiểu thụy, dựa theo 100 tuổi đến tính toán, tối thiểu có 80-90 tuổi, đương nhiên đối phương là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cứng, giả, niên kỷ muốn gấp bội. Không sai biệt lắm là 170-180 tuổi, bên phải chi nhân là cái trung niên, trái trên mặt có hai đạo giao nhau vết kiếm, hình tượng hung hãn. Mặt người trung niên nhìn thấy hai người, hét lớn, bạch trưởng lão, lục trưởng lão, nhanh cứu ta, người này rõ ràng là tình cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cứng giả, lại gạt ta nói là tình cực cảnh sơ kỳ cứng giả, rõ ràng không đem mê vụ đảo để vào mắt, mau giết hắn. Dung mạo tiểu tụy bạch trưởng lão trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, đối với Diệp Trần Quất Lên, ngươi là người phương nào Mau bung ra mã chấp sự, tiếp nhận thẩm phán. Bạch Trường lão, cùng hắn phi nói cái gì, dám ở Mê vụ đảo nháo sứ người, giết không tha. Hung hãn trung niên phản phất xem người chết đồng dạng chầm chậm vào diệp trần. Phanh! Chấn áp mặt ngựa trung niên hư gào ngọn núi nghiến ác, trùng kích sóng trực tiếp bắt hắn cho chấn đắc thổ huyết, chiến lực đều không có. Diệp trần xoay người, người này đi vào chấp sự thân phận, tùy ý vơ vét tài sản lần đầu tiên tới đến Mê vụ đảo người, phải bị tội gì? Hắn có hay không tội, cùng ngươi không có sao? Ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, nếu không, chỉ còn đường chết. Bị gọi là lục trưởng lão hung hãn trung niên há lại không biết mã chấp sự tùy ý bản lục lần đầu tiên tới mê vụ đảo người, nhưng hắn là tôn nguyên lão nhân, mã chấp sự vơ vét tài sản linh thạch, có một thành là phân cho hắn đấy, cho nên, hắn nói mã chấp sự không có tội sẽ không tội, na đến đảo chủ châu đó, còn có tôn nguyên lão đỉnh lấy đâu này. Đã như vậy, vậy thì không có biện pháp rồi. Vâng sáng loay lên, diệp trần tay trái nhiều ra một thanh trường kiếm. Võ kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên. Rõ ràng dám ở trước mặt ta xuất động vũ khí, tiểu tử ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hát sắc vầng sáng lượn lờ, Lục trưởng lão trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh vũ khí, cái này là một cây đủ lông mày lớn lên hát sắc côn sắt, côn sắt mặt ngoài có từng đạo hình toi đồ mân, theo chân nguyên rót vào, đồ mân phụ cận không khí vặn mèo, uy áp chẳng ngập. Bạch trưởng lão lui ra phía sau một bước, Lục Tung, tốc chiến tốc thắng. Ta biết rõ. Lục Tung cười hắc thân ảnh tiêu tan. Lập tức trùng kích đến Diệp Trần trước mặt, một côn thẳng đảo mà ra, giống như hắc long xuất động. Đinh! Lôi quang địa thiểm, hơi mỏng mũi kiếm chống đỡ Lục trưởng lao Thế công, chấp sự đường ba mặt tưởng vây bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành cát chạy. Đạp đạp đạp. Hai chân ngăn không được lui thế Lục Tung một liền lui về phía sau tám bước, mỗi một bước đều giẫm được mặt đất dạn nước sụp đổ, khe hở lan tràn. Lục trưởng lão lui về phía sau. Nằm trên mặt đất bỏ không lên mặt ngựa trung niên vẻ mặt không thể tin. Thì thảo lên tiếng mê vụ đảo cùng sở hữu 98 vị trưởng lao, bất luận cái gì một vị đều là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, ngoại trừ hiếm thấy tinh cực cảnh cực hạn cường giả cùng tinh cực cảnh vô địch cường giả, đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả tiểu là Vương, diệp chân một kiếm bức lui lục trưởng lao chẳng phải là nói, hắn ít nhất cũng là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả. Không có khả năng, hắn rõ ràng là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, một tuần lễ trước, ta một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Mặt người trung niên diện mục dữ tợn, Cho rằng Lục trưởng lão không có đem hết toàn lực, vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi. Bạch trưởng lão có thế không như vậy xem, Lục Tung tuy không có thi triển ra tuyệt chiêu, thậm chí liền chiêu thức đều không có dùng, có thế Diệp Trần lại làm sao dùng bình thường trạng thái xuống? Lục Tung rõ ràng không phải Diệp Trần đối thủ khó trách kẻ này không đem bọn họ để vào mắt, nguyên lai có chút thủ đoạn. Hắn là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cương giả, Lục Tung, xuất ra ngươi đỉnh phong lực lượng. Bạch trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, con mắt chăm chú khóa chặt lại Diệp Trần chuẩn bị có cái ngoài y mớn, cùng với Lục Tung liên thủ đánh chết Diệp Trần. "Tiểu tử, người trọc giận ta hát hải nổ xa. Thối lui đến bước thứ 9 lúc Lục Tung hai tay vũ côn, bốn phía không khí bị phủ lên thành hát sắc coi như hắc sắc thủy triều, mà cả người hắn tắc thì hóa thành thủy triều bên trong thôn vệ vòng xoáy, phương viên hơn 10 dạng thiên địa nguyên khí bị cắn nuốt không còn, chuyển hóa làm hắn chiến lược. lực. Và anh, Một côn oanh ra, vô tận thủy triều hội tụ thành côn thế, đón Diệp Trần bạo tiến lên, sau một khắc, một đầu nổ sa hiện ra. Thân thể khổng lồ mang theo khủng bố lực lượng, một ngày dựng lên. Rất lợi hại thủy ý cảnh. Mánh liệt thế công làm cho Diệp Trần tóc cùng tay háo tung bay, hắn đứng thẳng bất động, lôi trạch mồi tại trong hư không hoạch xuất một đầu đường vòng cung. Xoẹt. Đủ để phá hủy một tòa núi cao, vỡ ra một đầu hạp cốc chân nguyên nổ xa hết thể vi hai, mặt cắt có điện hỏa hoa lập loè, suy suy suyung động. Lục Tung Tuyệt Chiêu bị một kiếm xé ra, như thế hờ hợt. Bạch Trường lao hít một hơi linh khí, nếu như Diệp Trần vẹn vẹn là đả bại Lục Tung, Hán ngược lại sẽ không quá kinh ngạc, Diệp Trần lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường, giả. Mà đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường, giả trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, tự nhiên có thắng có bại. Nhưng đối mặt lục tung tuyệt chiêu mạnh nhất, sát chiêu, Diệp Trần gần kề ra một kiếm, không mang theo yên hỏa khí một kiếm. Còn cần tiếp tục đánh sao? Diệp Trần cũng không có động thật sự, hay nói giỡn, lục tung cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một vị đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường, giả Mà Diệp Trần là tình cực cảnh cực hạn cường giả trong số một số 2 tồn tại, cả hai căn bản không tại một cấp độ lên, nếu như đối phó Lục Tung đều muốn thi triển ra tuyệt chiêu, vậy hắn cũng không muốn đi ra ngoài lan lộn. Mau nhìn, chấp sự đường phát sinh lần nữa chiến đấu, tường vây đều hủy diệt rồi. Vốn là chấp sự đường có tường cao vây quanh, theo một tầng thành thị phố đạo vương nhìn không tới tình huống nơi này, nhưng Diệp Trần cùng Lục Tung chiến đấu dư sóng đại cường, tường vây toàn bộ trở thành các, rộng nhưng không tồn. Trên đường phố võ giả cách rất xa tiểu thấy được bên này tình cảnh. Người ở bên trong không phải bạch trưởng lão cùng lục trưởng lão hư. Cái kia nay người trẻ tuổi là ai? Đoan chừng là mới tới mê vụ đảo ngoan nhân A. Mê vụ đảo mỗi lần chiến đấu phát sinh, đều là tại bản thổ cường giả cùng từ bên ngoài đến cường giả trong phát sinh đấy. À, lục trưởng lão công kích đã bị như vậy bị phá mất, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật. Cái này chấp sự đường xem như đã trung thiết bản dô y, vơ vét tài sản ai không tốt Rõ ràng là cô một vị hư hư thực thực tinh cực cảnh cực hạn cường giả cao thủ, không là muốn chết sao? Hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá mê vụ đảo có thế là có thêm 3 vị đảo chủ cùng 19 vị nguyên lão, cứng đối cứng, sẽ chết vô cùng thảm. Trên sự đường đối diện mặt trên đường phố tụ tập rất nhiều võ giả, trong đó không thiếu tinh cực cảnh cường giả, mọi người tụ cùng một chỗ nghị luận nhau nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nhanh tản ra, thành thị hộ vệ đội đã đến. Nhưng vào lúc này Đường đi hai đầu sông lại nhiều đội võ giả, những võ giả này, tu vi thấp nhất cũng là Tình cực cảnh sơ kỳ cứng giả, đội trưởng là Tình cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, đội phó là Tình cực cảnh trung kỳ tu vi, mỗi một đội đều có 20 người, tổng thể số lượng tại trăm tên có hơn. Thành thị hộ vệ đội đơn giản sẽ không xuất động, lúc bình thường đều là do Báo Nguyên cảnh võ giả tạo thành thành thị tuần tra đội duy trì trật tự, chỉ có đại sự kiện phát sinh lúc, hộ vệ đội mới có thể xuất động, hộ vệ đội thành viên tại 3000 đã ngoài. Hiện tại những người này rõ ràng không phải hộ vệ đội toàn bộ lực lượng. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất thành thị hộ vệ đội xuất động, đã qua đã nhiều năm rồi y. Đây là mấy năm qua lần thứ nhất. Toàn bộ cuộc ngày. Tại bảy tên đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt, hơn trăm số tinh cực cảnh cường giả bên mông ra ngang hội tụ tới, há miệng quát lui mọi người. Đi vào. Gặp người tay không sai biệt lắm đến đông đủ, một đám cường nhân lướt hướng chấp sự đường. Bên ngoài động tính, bạch trưởng lao sao lại, há có thể chú ý không đến. Quay đầu chứng kiến thành thị hộ vệ đội, trong nội tâm tùng hạ một hơi, hai đối với một, hắn không có chiến thắng Diệp Trần nắm chắc, nhưng hiện tại bất đồng, hơn 100 người đồng thời công kích Diệp Trần, trừ phi là tình cực cảnh vô địch cứng giả, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các người đem chấp sự đường bao vây. Bạch trưởng Lão Phân Phó nói là Bạch trưởng Lão cùng Lục trưởng Lão. Trưởng Lão địa vị viện siêu thành thị hộ vệ đội đội trưởng, 7 người tuân lệnh, dẫn đầu riêng phần mi nhờ đội viên, đem chấp sự đường vây được chật như nêm tối Tuy thời cũng có thể làm ra công kích. Thu hồi ánh mắt, Bạch trưởng lão tràn đầy tự tin nói, hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, bằng không một lần tập thể công kích, có thể cho ngươi vẫn lạc tại chỗ. Nghe vậy, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nếu như khinh công không phải rất lợi hại tinh cực cảnh cực hạn cường giả, đối mặt hơn 100 vị tinh cực cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác có vẫn lạc khả năng tính, nhưng hắn tại phân thân hóa ảnh khinh công đạt thành tiểu cao có thế không phải tinh cực cảnh cực hạn cường giả có thể so sánh với đấy, hắn có tự tin. Toàn lực thi triển khinh công một lần tính có thể có 7 tá đạo công kích kíchú mục tiêu hắn cũng đã rất rất giỏi rồi y mà 778 đạo bình thường tinh cực cảnh cường giả công kích hắn vẫn có tự tin ngăn chờ đấy đương nhiên cùng mê vụ đảo toàn diện khai chiến không phải của hắn mục mục của hắn là lên làm mê vụ đảo nguyên lão đã muốn tại mê vụ cấm khu sinh tồn thời gian rất lâu nhất định phải thuận thế mà làm trừ phi hắn không muốn đứng ở mê vụ đảo tự nguyện mê mất tại mê vụ cấm khu trong sương mù dày đặc lớn như vậy trận thế làm gì vậy Kỳ thật ta là tới gia nhập mê vụ đảo đấy thu hồi lôi trả kiếm Diệp Trần cùng Bạch trưởng lao ánh mắt đối mặt gia nhập mê vụ đảo Bạch trưởng lão cùng thảm bại lục tung mặt sắc khó coi dùng bọn hắn đối với mê vụ đảo chủ rất hiểu rõ như Diệp Trần Cường giả như vậy lựa chọn gia nhập bọn họ là sẽ không cự tuyệt đấy hơn nữa Diệp Trần làm việc rất coi chừng mực không có giết mê vụ đảo thế lực bất cứ người nào khỏe miệng cô có động Bạch trưởng trưởngãoo trong nội tâm bịè én gia nhập mê vụ đảo cũng không cần đả thương người Các hạ làm như vậy rất lại để cho người hoài nghi, hay vẫn là trước theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận thẩm vấn, đến lúc đó đảo chủ đồng ý không cho phép ngươi gia nhập mê vụ đảo, tự có kết quả. Chỉ cần đem Diệp Trần mang đi, bạch trưởng lao tự tin tôn nguyên lão hội giải quyết hết hắn, đến lúc đó hắc bạch đấy, còn không phải bọn hắn nói tính toán. Thật có lỗi, ta sẽ không đi với các người đấy, mã chấp sự bị thường, là hắn gieo gió gật bảo, ta chỉ là bị động tự vệ, húng chi chờ ta gia nhập mê vụ đảo, tự làng nguyên láo thân phận. Ngụy Uyên dấu vi, một vị nguyên lão cờ ăn ở tiếp nhận các ngươi thẩm tra. Diệp Chân đã làm tốt hai tay chuẩn bị, hoặc là trở thành mê vụ đảo nguyên lão, hoặc là ly khai mê vụ đảo, mê vụ cấm khu hoàn cảnh, lại để cho hắn không cần e ngại tinh cực cảnh vô địch cứng giả, chỉ cần chạy trốn tới ngàn dặm bên ngoài, ai dám đuổi theo hắn, tinh thần lực tại trong xương mủ dày đặc bị hạn chế chín thành, phạm vi tầm mắt càng chật vật, mấy mét đến mấy chục thức không đều, có thể nói, tiến vào mê vụ cấm khu Một vị linh hải cảnh đại năng cũng rất khó đơn giản đuổi giết mục Tiêu. Người cho rằng nguyên lão là người muốn làm có thể đem làm đấy, nói khoác không biết ngượng. Vài răng bên ngoài, thanh âm giả nuôi chuyển tới. Tôn nguyên lão Bạch trưởng lão cùng với mặt ngựa trung niên ba người lộ ra hỉ sắc. chương 363, trở thành nguyên láo, trung. Diệp Trần không cần quay người hồi trở lại xem, linh hồn lực cảm ứng ở bên trong, một bộ cho sắc trường bảo lão giả theo mê vụ đảo ở giữa vị trí bay vút mà xuống. Tốc độ cực nhanh lại không làm cho một tia tiếng xé gió, tựa hồ hắn tựu là Phong, lưu động không khí chẳng những không hình thành nên trở ngại, ngược lại tại thôi động hắn tiến lên. Phong tri ý cảnh cực hạn. Có thế trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả, quả nhiên đều có riêng phần mi nhờ một bộ. Tại Diệp Trần trong nhận thức biết, ngoại trừ thân đồ tuyệt bên ngoài, mặt khác tinh cực cảnh cực hạn cường giả, để ý cảnh tạo nghệ lên, không phải tiếp cận cực hạn, tựu là đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên, thân đồ tuyệt cô đọng võ hồn hình thức ban đầu, Chiến lực vừa muốn so bình thường tình cực cảnh cực hạn cường giả cao hơn một đầu, lực lượng tuyệt đối cùng ý chí có thể đền bù ý cảnh bên trên tranh lệnh. Vô thanh vô tức ở bên trong, bị gọi tôn nguyên lào ao xám lao giả xuất hiện tại chấp sự đường trên không. Là người đã thương mã chấp sự. Tôn nguyên lão lạnh lùng bao quát Diệp Trần. Ngừng đầu, Diệp Trần trả lời, người quản giáo vô phương, cho nên hắn mới bị thương. Quá kiêu ngạo rồi. Thanh thị hộ vệ đội thành viên trận mắt há hốc mồm. Tôn nguyên lão giận quá thành cười Mục hàm sát cơ nói, tốt một cái quản giáo vô phương, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì có thể cuồng. Trong tay nhiều ra một cây ngân sắc trường thương, tôn nguyên lão thân thể một nghiêng, do không trung chạy nước rút xuống, một thương thẳng tiện đưa, phía trước không khí nổ bùng, phản phất bị chọc ra một cái hát sắc lổ thủng lớn. Nhanh! Kinh người nhanh! Theo ngân sắc trường thương xuất hiện, đến trường thương thẳng hướng diệp trần, bất quá là trong nháy mắt tầm đó, rất nhiều người thậm chí không kịp di động ánh mắt đinh Hán nhanh Diệp Trần nhanh hơn, phá phôi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp điểm tại ngân sắc trưởng thương mũi thương lên, công bằng, phong khinh vận đạo, nhanh như ngọc huyễn. Hai người nhìn như là bình thường giao thủ, có thể tạo thành lực phá hoại có thể nói khủng bố, dã đại chấp sự đường trong nháy mắt bị san thành bình địa. Theo mê vụ đảo bên trên lao đi, vây quanh ở bốn phía thành thị hộ vệ đội thành viên mỗi người thổ huyết nhanh lùi lại, thần sắc kinh hãi. Thật nhanh, rõ ràng cùng mà vượt thương của ta nhanh chóng. Tôn Nguyên lão chấn động, hắn chủ tu chính là phong chi ý cảnh. Nhất cử nhất động, nhanh đến không hợp thói thường, có thế sự tình ra đột nhiên xuống, diệp chân còn có thể ngăn trở hắn toàn lực một thương, tựa hồ vẫn còn dư lực. Phong tri ý cảnh lên, người này là ta chứng kiến đệ nhất nhân, bất quá cùng ta so nhanh, lại không đủ xem, nhanh chi ý cảnh là thuần túy nhanh, không có một tia tạp trước, mà phong tri ý cảnh bao hàm nhanh, nhưng không đủ thuần túy. Vừa mới giao thủ, tôn nguyên lao chiến lực cùng đặc điểm không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Kiếm nhanh chóng càng nhanh, tiếp ta một chiêu lưu phong cửu thương Sì u u u. Sì Trước kia tôn nguyên lão công kích cũng không có thanh âm, lúc này thương nhanh chóng đạt tới đỉnh phòng. Thanh âm rốt cuộc không cách nào tiêu trừ, rậm rạp tiếng xe gió cực kỳ trói thai. Một cái chấp mắt ra 3 phát, thương thứ 3 cơ hổ cùng thứ 2 thương đồng thời bắn ra, nhìn về phía trên, giống như chỉ ra rồi một thương. Khói chi tự kiếm. Đinh, đinh, đinh. Đờ A -G -G. Phía trước 3 kiếm triệt tiêu tôn nguyên láo đấu súng. Kiếm thứ tư đoạt tại Tôn Nguyên lão trước khi đánh ra, mau lệ công tại hắn hộ thể chân nguyên bên trên. Phô cỡ. Hộ thể chân nguyên lên tiếng phá vỡ, Tôn Nguyên lão mặt sắc tái đi, khỏe miệng tiết ra máu tươi, ngược lại bay trở về. Khoái chi tứ kiếm, hết khắc Lưu Phong Cửu Thương. Tại nhanh chi bốn thân kiếm trước, Lưu Phong Cửu Thương cũng tiểu ra ba phát, thương thứ tư căn bản không kịp thi triển, bởi vì khoái chi tứ kiếm so với hắn nhanh hơn, càng cân đối, nhiều một kiếm lộ ra dư thừa. Thiếu một kiếm thì không pháp thanh kiếm nhanh chóng cùng uy lực tăng lên tới đỉnh phong. Tôn Nguyên lão thất bại. Bạch trưởng lão cùng Lục Tung lập đầu, vẻ mặt mở mịt. Đáng giận, hắn làm sao có thể so với ta nhanh hơn? Kiếm một nhanh, uy lực hội tương ứng hạ thấp, cho nên Tôn Nguyên lão thụ chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng chiến lực, có thế tại đắc ý nhất tốc độ lên, hắn hoàn toàn đã thua bởi Diệp trần, lại để cho hắn dị thường nổi giận. Giống. đi chết đi." Hai chân trên mặt đất xoa bóp ra một đầu khe rãnh. Tôn Nguyên lão đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngân sắc trưởng thương bên trên hội tụ phòng chi ý cảnh, còn có kim chi ý cảnh, hai chủng ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, ném đi tốc độ, chuyển hóa làm vô kiên bất tồi, không, có gì không mặc lực công kích. Tôn Ngũ, dừng tay a. Một chỉ màu vàng đất sắc chân nguyên bàn tay lớn đem Tôn Nguyên lão đè ép trở về, trong đó tuy có Tôn Nguyên lão không có sức hết thế nguyên nhân, nhưng một gã tinh cực cảnh cực hạn cường giả tùy ý một kích đều có thể trọng thương đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, dù là không có sức hết thế cũng không nên dễ dàng như thế bị áp chế tốt tinh chuẩn nắm bắt thời cơ năng lực chân nguyên bàn tay lớn vừa lúc ở Tôn Nguyên láo thương thế đem phát không phát chi tế ngăn chặn hắn tỉnh rất nhiều khí lực Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết mê vụ đảo đảo chủ ra sân cũng chỉ có tinh cực cảnh vô địch cứng giả có thể phong khinh vân đạm ngăn chặn tinh cực cảnh cực hạn cừng giả không khíăèo Diệp Trần trước người 30 bước ra ngoài hiện một đạo nhân ảnh hắn đang mặc hoàng sắc tr trường bào hai tay phu ở sau lưng khô vàng ra mặt lộ ra rất có đặc điểm Trong cơ thể chân nguyên sóng động che giấu sâu đậm, tinh tế cảm giác, không lý do sinh ra một cổ kinh hãi cảm giác, coi như một ngọn núi lửa không hoạt động sắp sửa bộc phát, thiêu đốt hết thảy. Vương phó đảo chủ. Tôn nguyên lão không xóa. Mặt vàng trung niên khoát khoát tay, ngươi không cần phải nói dô y, về trước đi, chuyện này do ta đến dọn dẹp, những người khác cũng đều tất cả hồi trở lại hán vị. Vâng. Thanh thị hộ vệ đội có trật tự lối ra. Tôn nguyên lão thầm than một tiếng, vương phó đảo chủ nói như vậy Hiển nhiên không định khó xử Diệp Trần, nếu không làm gì lại để cho bọn hắn đi, tại chỗ đánh chết là được. Vâng, Tôn Ngũ cáo lui. Tôn Nguyên lão không nói cái gì nữa, quay người hướng phía chính mình trụ sở bay vút. Bạch trưởng lão cùng Lục Tung gặp Tôn Nguyên lão đều đi rồi, cũng đành phải ly khai, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Chỉ chốc lát sau công phu, bị san thành bình địa chấp sự đường chỉ còn lại có ba người, vương phó đảo chủ, Diệp Trần, còn có trọng thương mặt ngựa trung nhiên. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương phó đảo chủ nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần có thể cảm nhận được đối phương trên người lực các bách, thu hồi phá phôi kiếm, mở miệng nói, không biết mê vụ đảo pha y trang dung hạ được Diệp Mỗ. Ngươi muốn gia nhập mê vụ đảo. Vương phó đảo chủ kỳ thật đoán được Diệp Trần nghi ca cờ hờ, không giết mã chấp sự, không giết những người khác, hoặc là nhân từ nương tay, hoặc là có chỗ cố kỵ. Đúng vậy. Vương phó đảo chủ đánh giá Diệp Trần liếc thực lực của ngươi không thể nghi ngờ đạt tới nguyên lao cấp bậc Mà chúng ta mê vụ đảo cùng tông môn không giống với, không có gì quy củ, ngày mai đến nghị sự đại điện đến đây đi. Đảo chủ sẽ thân bổ nhiệm ngươi vì mê vụ đảo thứ 20 vị nguyên lão. Nói xong, vương phó đảo chủ trực tiếp cách chàng Người đáng sợ. Đối phương nôn hành cử chỉ lôi lệ phong hành, nói chuyện không nhiều lắm, lực ác bách so nói 100 câu người đáng sợ nhiều. Mặt ngựa trung niên bản trông cậy vào vương phó đảo chủ có thể giao hấn một phen diệp trần, chứng kiến như vậy kết quả, mặt như đất sắc. Dũng dẩy liếc về phía Diệp Trần. Người linh thạch, ta nhận. Diệp Trần cũng không nhìn mặt người trung niên, quay người xuống phương một tầng thành thị đường đi đi đến. Trên đường phố lui tới võ giả rất nhiều, nối liền không dứt, Triệu Ngọc Sương cùng Triệu Hằng bọn người đi săn trở về, thu hoạch tương đối khá. Ồ, chấp sự đường không có. Triệu Ngọc Sương vẻ mặt kinh ngạc nói. Không đúng, tại đây phát sinh quá lươn chiến. Triệu Hằng nhìn ra chút ít dấu vết để lại. Đại chiến, ai dám đem chấp sự đường hủy đi Linh Hải cảnh phía dưới, bất luận cái gì một gã tinh cực cảnh cường giả tới, cũng muốn tiếp nhận mê vụ đảo quản lý. Nói chuyện chính là Triệu Hằng Nhi tử, dâu quay nón trung niên. Triệu Hằng nói, qua nở nhiều như vậy làm gì vậy? Thế giới bên ngoài đại không cách nào tưởng tượng, cường giả như mây, nói không chừng thực sự cùng mê vụ đảo chống lại tinh cực cảnh cường giả, không muốn dùng ánh mắt của chúng ta đi phán đoán những thứ không biết. Triệu Ngọc Xương nói sang chuyện khác, nói, không biết Diệp Trần thế nào. Chấp sự đường mã chấp sự thế nhưng mà cái sâu hút máu, bị hắn giết cái chết từ bên ngoài đến cường giả không ít, cũng may không có chứng kiến thi thể của hắn treo ở trên cửa thành, có lẽ yên ổn xuống dưới. Cái này có thế không nhất định, treo ở trên cửa thành thi thể đều là hiển nhiên không phục mê vụ đảo quản lý người, một ít phục tùng quản lý, rồi lại thân ra tương đối khá người, giết cũng sẽ giết, sẽ không treo ở trên cửa thành, bằng không, chất béo tiểu ít đi dô y dâu quay nón trung niên phản bác nò y. Triệu Ngọc Xương phụ thân Liếc tốt rồi tốt rồi đều trở về lần này thu hoạch tương đối khá chống đỡ mà vượt thường ngày nhiều lần thu hoạch trở về chúc mừng thoáng một phát ngày thứ 2 buổi sáng Diệp trần theo quán rượu đi ra hướng mê vụ đảo đỉnh đi đến mê vụ đảo cùng sở hữu 9 tầng mỗi tiến vào một tầng thành thị đều muốn giao một lần vào thành phí một tầng thành thị là một khối hạ phẩm linh Thạch 2 tầng là 4 khối tầng 3 là 7 khối tầng 4 là 10 khối tầng 5 là 13 khối 9 tầng là 25 khối một đường đi đến đỉnh Diệp Chân tổng cộng nộp 117 khối hạ phẩm linh thạch, đương nhiên, một tầng có một tầng thân phận lệnh bài, 2 tầng có hai tầng thân phận lệ bài, có hai tầng thân phận lệnh. Ba người, không cần giao một tầng thành thị vào thành phí, nếu không quang vào thành phí, đều là một cái khó có thể thừa nhận chi tiêu, trừ phi thời gian giải không xuất ra thành. Diệp Trần cũng không có đem điểm ấy hạ phẩm linh thạch để vào mắt, lần sau cũng không cần thanh toán. Tiến vào 9 tầng thành thị, Diệp Trần trực tiếp hướng mê vụ đảo đỉnh mê vụ cung điện đi đến. Người kia dừng bước, nếu không giết không tha. Thủ hộ mê vụ cung điện võ giả ngăn lại Diệp Trần đường đi. Là vương phó đảo chủ để cho ta tới gặp đảo chủ đấy. Còn có bằng chứng. Lúc này, vương phó đảo chủ từ bên trong đi ra, lại để cho hắn tiến đến. Vâng. Đi theo vương phó đảo chủ đằng sau nửa bước, Diệp Trần bốn phía quan sát thoáng một phát, kiến tạo mê vụ cung điện tài liệu rất bình thường, tạo hình bên trên ngược lại là tờ NG Sa Hoa Đại Khí. Đảo chủ có chu tờ bá đạo, cẩn thận ng Vương phó đảo chủ nhắc nhở một câu. Diệp chân sức sở, nói ra, đa tạ. Rất nhanh, hai người xuyên qua quảng trường trước kiến trúc, đi vào nghị sự đại điện ngoài cửa. Người đầu tiên chơ chu tờ đa. Vương phó đảo chủ vừa xảy bước nhập vào đi. Đại điện thủ tọa, một gã áo đen lão giả ngồi ở chỗ kia, cùng láo giả bất đồng. Hắn hình thể khôi ngô như gờ bàn tay cùng quạt hương bồ, tay đốt ngón tay coi như một quả miếng tương đối nhỏ trứng gà, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đảo chủ hắn đến rồi Vương phó đảo chủ ngồi vào tay trái thủ tọa đối diện là một gã áo bào trắng lao giả, hai người ra tay vị trí, phân biệt còn có 19 vị dung mạo khác nhau tinh cực cảnh cứng giả, tôn nguyên Lão thỉnh lỉnh chỗ vào trong đó. Ân, vào đi. Áo đen lão giả thanh âm truyền đến đại điện bên ngoài. Ngay vậy, Diệp Trần đi vào. Người tiểu là Diệp Trần. Áo đen lão giả hít mắt. Không thể. Cho tôn nguyên Lão nói lời xin lỗi, chuyện ngày hôm qua không đáng truy cứu. Áo đen lão giả đạm mặc nói. Chương 364, trở thành Nguyên lão. Hạ. Diệp Trần nghiêng đầu nhìn Tôn Nguyên lão liếc, đối phương mặt mười lộ ra một khi dáng tươi cười, nhìn không chớp mắt, cũng không đi nhìn qua Diệp Trần. Cũng đúng, Tôn Nguyên lão cùng ta một trận chiến, bị thụ điểm vết thương nhẹ, ta có thể bồi thường một vạn khối trung phẩm linh thạch chữa thương phí, Tôn Nguyên lão, như thế nào? Diệp Trần ngoài dự đoán mọi người. Người. Tôn Nguyên lão hàm dưỡng dù cho, cũng không khỏi giận tí mặt. Ân Áo đen lão giả hiển nhiên cũng không có ngờ tới Diệp Trần nói ra lời nói này, lông mi nhảy lên, nói như vậy, ngươi là cự tuyệt nói xin lỗi, nghĩ kỳ hậu quả. Ta chính là nghĩ kỳ hậu quả mới lại tới đây đấy, không biết mê vụ đảo có hay không ta Diệp Trần vị trí, ta muốn, đảo chủ cũng không cho rằng ta sẽ nói xin lỗi đi. Hắc hắc, gan phách có đủ. Áo đen lão giả cười cười, vươn người đứng dậy, thủ đoạn phẩm chất mực màu xanh ra trời điện xà theo trên người hắn bắn ra ra, đùng đùng rung động. Thuộc về tinh cực cảnh vô địch cường giả khí thế lập tức tràn ngập toàn bộ nghị sự đại điện, manh liệt bạo phong tới Diệp Trần. Két, Nghị sự đại điện dù sao cũng là bình thường tài liệu kiến tạo, như thế nào? Trải qua được áo đen lão giả khí thế bộc phát, cột đá lên, trên mặt đất, bốn phía trên vách tường, một tia khe hở lan tràn. Tóc dài màu đen bay múa, Diệp Trần vẫn không nhúc nhích đứng ở nghị sự trong đại điện, tùy ý khí thế trùng kích tại trên người của hắn. Nếu như nói áo đen lão giả khí thế là thủy triều, là cùng lôi Như vậy Diệp Trần khí thế tiểu là Hắc Đá ngầm san hô, là trường kiếm, nhưng mà không phát, ôn nguyên thủ một. Lợi hại, không hổ là lại để cho Tôn Nguyên lão bị thương nhẹ cao thủ. Đảo chủ khí thế tuy nhiên so Tinh cực cảnh cực hạn cường giả không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là có thêm đủ hùng hán võ đạo ý chí tăng phúc, bình thường Tinh cực cảnh cực hạn cường giả đều gánh không được, hắn rõ ràng mặt không đổi sắc. Nguyên lão trong có người lẫn nhau chân nguyên truyền âm. Đại thành kiếm ý cảnh giới, siêu việt viên mãn kiếm ý uy năng Vương Phó đảo chủ đối diện áo bào trắng trung niên mặt có chút suy nghĩ. Đột đột, áo đen lão giả khí thế hoàn toàn tán đi, phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác, rất tốt, ngươi có tư cách trở thành Mê vụ đảo nguyên lão, đây là nguyên lão lệnh bài, cầm lấy đi. Xẹp. Một quả tối như mực lệnh bài cụ bắn về phía Diệp Trần. Thò tay bắt lấy lệnh bài, Diệp Trần hỏi, không biết nguyên lão có cái gì chức trách. Mê vụ đảo rất dối rảnh, ngươi cần phải làm là đem mình quản hạt phạm vi quản tốt, đương nhiên Ngươi có thể an bài nhân thủ đi quản lý, khắc chức trách tạm thời không có, có lời mà nói, sẽ thông báo cho ngươi đấy, về phần nguyên láo nơi ở, ngay tại tôn nguyên lão bên ca nhở à, chỗ đó ghế trống khá lớn. Áo đen lão giả một lần nữa ngồi xuống, không nhanh không ốm nói. Tôn nguyên láo bên ca nhở. Diệp Trần cùng tôn nguyên lão lướt nhau, phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn ra bất thiện. Ha ha, có ý tứ. Nguyên Lão ở bên trong, một gác bộ da nở dê thu y mi vẫn còn trung niên Mỹ phụ nết lên bờ môi. Diệp chân đến, cho mê vụ đảo tăng thêm một kia mới sức sống, nàng tin tưởng, linh hải cảnh phía dưới, không có người có thể đi ra xương ngủ cấm khu, cho nên, sau này bên trong đấu tranh, tất nhiên không phải ít. Nói là tôn nguyên lão bên ca nhờ, kỳ thật hai người nơi ở cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng không phải rất gần. Phương viên 10 dặm nơi ở cơ hội là trong một tuần hoàn thành đấy, hay nói giỡn, kiến tạo nơi ở đều là ngưng chân cảnh võ giả cùng báo nguyên cảnh võ giả, số lượng tại 500 người đã ngoài kiến tạo tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là một canh giờ một cái biến lĩnh dạng. Đương nhiên, tiền lương là muốn Diệp Trần chính mình ra đấy, nhưng chân cảnh võ giả một ngày 10 khối hạ phẩm linh thạch, báo nguyên cảnh võ giả một ngày 50 khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Trần dự đoán là ở trong 10 ngày xong việc, để một ngày trước, tiền lương tăng, dương cánh đổi mới tổ đổi mới nhanh nhất. Thêm một thành, để trước 3 ngày, là đừa cờ 3 thành. Nguyên lão nơi ở là đã có, thu ha còn không có mấy cái cũng không thể chuyện gì đều muốn ta xuất mà a. Mê vụ đảo trên người nào đều có, có đến từ nam chắc vực đấy, có tinh vực hồ tất cả lớn nhỏ đảo quốc cùng giả, cũng có đến từ khác vực cùng giả, những người này tự nhiên không dám cùng mê vụ đảo đối nghịch, nhưng lẫn nhau tầm đó cũng không như vậy hòa khí, mà mê vụ đảo thế lực cũng không khỏi dừng lại đánh nhau, chỉ cần không phá hư mê vụ đảo kiến trúc cùng quấy rối đến quá nhiều người là được, nhưng này cái tiêu chuẩn quá mơ hồ, có ít người thích xem chiến đấu, có ít người không thích xem. Chiến đấu Cho nên, lúc cần thiết, mê vụ đảo thế lực hay là muốn ra mặt điều đình đấy, cờ ân nở nắm giữ một cái độ. Trưởng lao thân phần tuy nhiên không bằng nguyên lão nhưng cũng không tiếp thụ nguyên láo chỉ huy, bất quá ngược lại là có ba bốn trưởng lao hướng ta lấy lòng trưởng lao phía dưới, là từng cái chấp sự đường chấp sự cùng với hộ vệ đội các vị đội trưởng, phải thu mấy cái làm thuộc hạ, có chuyện gì cũng tốt lại để cho bọn hắn đi làm. Mê vụ đảo quá rối loạn, trên thực tế, Ba vị đảo chủ cũng không muốn qua lại để cho mê vụ đảo trở nên ngay ngắn trật tự, mấy chục năm như một ngày bình tĩnh sinh hoạt tổng nhàm chán như vậy, không có đấu tranh sao được. Nghe nói chưa, mê vụ đảo lại nhiều thêm một vị nguyên lão rất tuổi trẻ, cùng đệ đệ của ta không sai biệt lắm đại. Ta cũng nghe nói, vị này mới nguyên láo còn không có trở thành nguyên lão lúc, tiểu cho tôn nguyên lão một hạ mạng uy, rất nhiều người đều chứng kiến đâu này. Vậy sao? Bên ngoài giống như mạnh nhất thế. Mê vụ đảo quần áo đồ trang sức điếm rất ít. Dù sao tại đây ngăn cách nguyên vật liệu không dễ dàng tìm được ngoại trừ đại bộ phận là mê vụ đảo tự sinh ra còn có một chút cờ ơn ở đến mê vụ đảo bốn phía đáy hồ đi tìm nhân lực vật lực tiêu hao nghiêm trọng cái này đưa đến mê vụ đảo vật phẩm bình thường giá cả cư cao không dưới, so ngoại giới mắc mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần Mặc dù như thế lại có cái đó nữ hải tử không thích xuyên bèo xinh đẹp quần áo cho nên phu nhân quần áo điếm nhân khí một mực rất nóng nảy đông như chảy hội ra đại quần áo trong tiệm Vài tên hơn 20 tuổi, nữ hải tử tụ cùng một chỗ, có nói có vu. Các ngươi nói rất đúng cái kia mới nguyên lão. Triệu Ngọc Xương hỏi. Đu nở dê vờ a. Ngọc Xương ngươi còn không biết ta. Nàng suốt ngày cùng ra ra của hắn đi ra ngoài đi săn, làm sao có thời giờ chú ý những này. Ngọc Xương không phải ta nói ngươi, ngươi cũng nên lập gia đình, mê vụ đảo nữ nhân tương đối ít một chút, tìm điều kiện tốt quá dễ dàng. Ngươi xem, mấy người chúng ta, mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm. Linh Thạch viên bi rất nhiều rất nhiều hoa, muốn mua gì quần áo kiểu mua cái gì quần áo, dáng vẻ này ngươi, nửa năm đều chưa chắc có thế mua một kiện. Cũng không phải là, muốn tìm dễ tìm nhất một cái lợi hại báo nguyên cảnh võ giả, bình thường báo nguyên cảnh võ giả Linh Thạch cũng không đủ chính mình tu luyện, nếu như có thể gả cho tinh cực cảnh cứng giả, cái kia là phúc khí của ngươi. Triệu Ngọc Sương đi môi, cái này tỉ mội cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bất qua các nàng đều lập gia đình, trượng phu là đỉnh tiêm nguyên cảnh võ giả Hắn một người trong càng là gả cho tinh cực cảnh sơ kỳ cứng giả, chỉ có điều, những người này đều hơn 40 tuổi rồi y, cùng phụ thân nàng niên hữu kỳ không sai biệt lắm, trong nội tâm luôn luôn điểm cách tướng. Tiểu thư bộ y đi phục này muốn 3 khối hạ phẩm linh thạch 5 cái linh thạch viên bi. 10 cái linh thạch viên bi tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch, tại mê vụ đảo, thấp nhất tiền tiểu là linh thạch viên bi, không có gì bạc hoàng kim ca cờ loài y, bởi vì ở chỗ này bạc căn bản không có tác dụng gì, đã không có thể ăn lại không thể dùng để tu luyện, mà cái này linh thạch viên bi là cố ý chế tạo đấy, đem một khối hạ phẩm linh thạch cắt thành thập phần, là đở cửa linh thạch viên bi, bất quá thiết cắt qua linh thạch viên bi còn cần đặc thủ thủ đoạn nghiêm phong cất vào kho. Nếu không từ lâu rồi, bên trong linh thạch nguyên khí hội từng bước sói mòn, biến thành phê thạch. Đương nhiên, yêu thú nội đan cũng có thể cho rằng tiền, tam cấp yêu thú nội đan tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch, tứ cấp yêu thú nội đan tương đương với 10 khối hạ phẩm linh thạch, nếu như cảm thấy không đáng Có thể đi đan dược điếm hối đoái, có đôi khi, một quả thượng đẳng tam cấp yêu thú nội đan nói không chừng có thể đổi đến 2-3 khối hạ phẩm linh thạch. Cho Lần trước theo Diệp Trần ở đâu kiếm được 3000 khối hạ phẩm linh thạch, cơ hồ là triệu ra hơn mấy tháng tiền lời cho y. Triệu Ngọc Xương hồ ở bên trong vẫn có chút linh thạch đấy. Ngọc Xương, xuyên neo mấy khối linh thạch một kiện quần áo quá keo kiệt cho y, cái này thế nào, ta tiễn đưa ngươi. Nhưng vào lúc này, theo điếm bên ngoài đi tới một gã hơn 40 tuổi trung niên Hắn trực tiếp đi vào cửa hàng xa hoa giá áo trước, cầm lên một kiện xa hoa quần áo. Trường quay gặp đã đến khách hàng lớn, vẻ mặt tươi cười nói: "Hảo nhã lực, bộ y lý phục này chu tài liệu là tinh vực hồ vạn mét ở chỗ sâu trong Bạch Niên Linh Ti, chẳng những mỹ quan hào phóng, hơn nữa thủy họa bất sâm, không dễ mài mòn, bình thường báo nguyên cảnh võ giả cũng không cách nào thoáng cái đánh bại." Triệu Ngọc Sương như mày, người đến là tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, tuổi chừng hơn 50 tuổi, lớn lên cốt cách vừa thô vừa to, dáng người thấp điểm Hơn mấy tháng trước tiểu đang theo đổi nàng. Trường quầy, bộ y đi phục này muốn bao nhiêu linh thạch. Ngài là thiên hộ khách, cho ngài đánh 80% giảm giá, 800 khối hạ phẩm linh thạch. Bộ y đi phục này giá gốc bất quá 900 khối hạ phẩm linh thạch, đánh 80% giảm giá hẳn là 720. Nhưng khách hàng lớn tiểu là dùng để làm thiết đấy. trưởng quầy sao lại, hả có thể không rõ đạo lý này. Rất rẻ, ta đã muốn. Triệu Ngọc Sương cắn cắn bờ môi, đa tạ đại đà người tốt ý, bất quá Ngọc Sương không thể tiếp nhận Vì sao hiếu? Ngọc Sương tạm thời không có lập gia đình ý định. Ta theo đuổi ngươi hơn mấy tháng rồi y, có cái nào tinh cực cảnh cường giả có thể làm được ta trình độ này? Ngọc Sương, ngươi nếu là gả cho ta, các ngươi triệu ra mỗi ngày cũng không cần đi ra ngoài đi săn. Ta lý đảo tuy nhiên không tính là đỉnh cấp giàu có, nhưng hạ phẩm linh thạch còn nhiều, rất nhiều. Tinh vực hồ sâu không thấy đáy mà cường đại yêu thú tại chỗ sâu nhất, báo nguyên cảnh võ giả cũng có thể tiềm xuống dưới hơn văn mét. Tinh cực cảnh cường giả nhưng có thể lẻn vào mấy vạn mét sâu, tùy tiện săn giết một đầu lục cấp hoặc là thất cấp yêu thú, có thể lợi nhuận rất nhiều linh thạch, cho nên tại Mê vụ đảo, tinh cực cảnh cường giả rất ít thiếu hạ phẩm linh thạch, cũng ở trung phẩm linh thạch có chút khan hiếm, cũng may Mê vụ cấm khu không phải đất cần sỏi đá, Mê vụ đảo trên, đáy hồ xuống, đồng dạng có không ít linh mạch, tuy nhiên cũng không đủ cầu, nhưng cuối cùng có thế duy trì được. Thật có lỗi, ta đi trước. Triệu Ngọc Xương không dám đắc tội đối phương. Tuý Đầu chuẩn bị ly khai. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, ta đã cho mặt mũi ngươi, ngươi không sĩ diện, cũng đừng trách ta Zoro y ngăn ở Triệu Ngọc Sương trước người, Tráng Kiện Trung niên sắc mặt bất thiện. Mê vụ đảo quy củ rất loạn, hắn cũng không sợ có nhân hòa hắn tranh đoạn, dù sao cường đại tinh cực cảnh cường giả lên một lượt nghiên kỷ, mà lại sớm có nữ nhân cùng hài tử, hắn tại bên ngoài là có nữ nhân cùng hài tử, có thế lâm vào Mê vụ cấm khu hơn 10 năm, đã sớm muốn tái giá một cái. Ngươi muốn làm thập hữu? Triệu Ngọc Sương sắc mặt biến ảo. Muốn làm gì, tự nhiên là cho ngươi ngoan ngoan theo ta đi. Nói chuyện đồng thời, hắn tự tay bắt lấy Triệu Ngọc Sương cánh tay, cương ép kéo dài tới cửa hàng bên ngoài, hướng chính mình nơi ở lao đi. Trên đường phố, Diệp Trần đang chuẩn bị ly khai mê vụ đảo, đi điều tra thoáng một phát mê vụ đảo bốn phía tình huống, nhìn xem có biện pháp nào ly khai mê vụ cấm khu. cứ mạng. Ẩn ẩn đấy, hắn nghe được nữ nhân tiếng kêu cứu, rất quen thuộc. Là nàng. Diệp Chân theo tiếng lao đi. Bèo. Mấy dặm đường trình bất quá là trong nháy mắt. Chứng kiến Triệu Ngọc Sương bị một gã tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả mang theo, Diệp Trần không cần nghĩ, cũng biết chuyện gì xảy ra. Mê vụ đảo thật đúng là đủ loạn đấy. Lắc đầu, Diệp Trần một cái tắt chém ra, cách không đem đối phương đập trở lại mặt đất. Chương 365, tọa chấn Mê vụ thuyền. Người nào? Diệp Trần cách không đánh ra ẩn chứa một cương một nhu lưỡng cổ lực đạo, cương ép đem Triệu Ngọc Sương cùng Tráng kiện Trung niên tách ra. Đương nhiên, tác dụng tại triệu ngọc xương trên người chính là nhu lực, về phần tráng kiện trung niên, trực tiếp bị cương lực kích trật vật rút lui, trên mặt kinh hãi. Từng bước một đi tới, Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng, nổ ra một chữ cút. Ngươi là ai, cũng biết ta là thái trưởng lao cấp dưới. Tráng kiện trung niên hết sức kiêng kỵ Diệp Trần thực lực, hắn tuy nhiên là tình cực cảnh sơ kỳ cầng giả, nhưng có thể tùy ý đem hắn đập hồi trở lại mặt đất tối thiểu là tình cực cảnh trung kỳ cầng giả Có thế tinh cực cảnh trung kỳ cường giả cũng không có khả năng tại không đả thương người dưới tình huống, cơm ép tách ra hai người, dám làm như thế đấy, tuyệt đối có tính áp đảo lực lượng, cho nên, hắn chỉ có dùng hậu trường uy hiếp đối phương, hy vọng Diệp Trần có thể biết khó mà. lui Hử! Không hề nói nhảm, Diệp Trần tay phải vung lên, bành chướng chân nguyên lưu hoành phi đối phương, sau đó lộ ra nguyên lão lệnh bài, cảnh cao nói, lần sau tái phạm, muốn mạng chó của ngươi. ngươi. cái gì Nguyên lão lệnh bài. Tráng kiện trung niên mở to hai mắt, ánh mắt rơi vào diệp trần trong tay Nguyên lão trên lệnh bài. Tại Mê vụ đảo, ở vào đỉnh chính là Tam đại đảo chủ, nhanh tận lực đuổi tiếp Nguyên lão, tiếp theo mơ ý được là trưởng lão, dùng trưởng lão đi uy hiếp Nguyên lão, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào, Tráng kiện trung niên trong nội tâm sợ hãi, sợ diệp trần giận dữ giết hắn, nghe đối phương ý tứ không giết hắn, vội vàng nói, "Vâng, lý đảo lập tức lan." "Như thế nào? Không bồi thường thường tiểu muốn lan?" Thu hồi nguyên lão lệnh bài, Diệp Trần đạm mạc nói: "Ta bồi một vạn khối hạ phẩm linh thạch, không, ba vạn khối hạ phẩm linh thạch." Tuy nói hắn không thiếu hạ phẩm linh thạch, có thế đây là bởi vì bình thường tu luyện không cần hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói tiểu là tiền, ngoại trừ trung phẩm linh thạch bên ngoài, tất cả của hắn bộ thân gia có 7, 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa với tư cách tinh cực cảnh cứng giả, tùy thời cũng có thể lợi nhuận, cho nên hắn mới dám nói hạ phẩm linh thạch còn nhiều, rất nhiều. Diệp Trần nói, 3 vạn khối không đủ, giao ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi có thể lăn 5 vạn khối. Tốt, ta bồi thường. Lý Đào do dự một phen, nhịn đau lấy ra 5 cái dương lớn, mỗi cái dương trong đều chứa 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, vừa vặn 5 vạn khối. Đào y Lý Đào ly khai, Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Sương, tại đây hạ phẩm linh thạch đều là của ngươi. Đều là của ta. Triệu Ngọc Sương như trước ở vào trong lúc khiếp sợ, hơn 10 ngày không thấy. Diệp Trần làm sao lại trở thành Mê vụ Đảo Nguyên lão rồi hả? Tại nàng trong ấn tượng, Nguyên lão địa vị là ba người phía dưới, ngàn trên và người, nắm giữ bọn hắn quyền sinh sát. Ngươi tiểu là tân nhiệm Nguyên lão. Nhìn không được, Triệu Ngọc Sương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Diệp Trần gật gật đầu, việc này nói rất dài dòng, về sau có thời gian lại tự. Nói xong, Diệp Trần hướng cửa thành đi đến. Khó trách Ngọc Sương không vội mà lập gia đình, nguyên lai nhận thức tân nhiệm Nguyên lão. Thật trẻ tuổi Nguyên lão tức có quyền lại có tiền, gà cho hắn, cả đời đều không cần buồn rầu y. Triệu Ngọc Sương bằng hưu rất hâm mộ. Khoảng cách Mê vụ đảo mấy ngoài trăm dặm giữa không trùng, một đạo nhân ảnh lơ lửng tại đâu đó. Cảm ứng cầu quả nhiên thần kỳ, cách xa nhau xa như vậy đều có được cảm ứng, không cần sợ mất phương hướng tại trong sương mù dày đặc. Thon dài trong lòng bàn tay là một quả quang cầu, quang cầu tản mát ra màu vàng hào quang, mặc khác, tinh thần lực rót vào quang cầu, Diệp Trần rất dễ dàng cảm ứng được Mê Vũ đảo phương hướng. Cảm ứng cầu cùng cảm ứng tháp liên hệ khoảng cách V1000 dặm, mà cảm ứng tháp tại mê vụ đảo Trong, đến mê vụ đảo biên giới không sai biệt lắm thì có 200 dặm, nói cách khác, ta không thể ly khai mê vụ đảo 800 dặm xa, nếu không cảm ứng cầu sẽ gặp mất đi hiệu lực. Trước mắt còn chưa tới cực hạn tiếp tục đi tới. Thay nâng cảm ứng cầu, Diệp Trần xâm nhập xương mù dày đặc. 600 dặm, 700 dặm, 750 dặm, theo khoảng cách càng ngày càng xa. Cảm ứng cầu phát ra nhan sắc dần dần hướng màu đo phát triển, bây giờ là nhàn nhạt màu vỏ quýt, là nguy hiểm cảnh cáo. Không sai biệt lắm. Diệp Trần không hề thẳng tắp bay vút, cải thành vòng quanh mê vụ đảo lướt động. "Ồ, Diệp Trần." Tước chừng đã thành hơn 3000 dặm, Diệp Trần đụng phải Nguyên lão bên trong duy nhất nữ tính, Lưu Mân Lưu Nguyên lão. "Là Lưu Nguyên lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Trần chào hỏi nó y. "Lưu Mân phu y phu y Lưu Biển," cười nói, "Cùng đồng dạng." Nhìn xem có biện pháp nào ly khai mê vụ cấm khu, ta cũng không muốn tại mê vụ đảo ngốc cả đời. Là như thế này. Diệp Trần hiểu rõ, Lưu Mân theo biểu hiện ra xem, cũng tiểu ba 40 tuổi bộ dáng, căn cứ tinh cực cảnh 200 tuổi tuổi thọ tính toán, tối đa không cao hơn 70 tuổi, rất có thể không đến 50 tuổi, xa xa không có tới gần tinh cực cảnh cường giả tuổi thọ đại nạn, cho nên rất không có khả năng vì kiểu khúc nịch linh thảo tiến vào mê vụ cấm khu, tự nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách ly khai tại đây. Ngươi có cái gì đầu mối chưa?" Lưu Mẫn hỏi. Diệp Chân lắc đầu, mê vụ cấm khu rất cổ quái, chẳng những đã hạn chế tinh thần lực truyền lại, hơn nữa tại trong xương mù dày đặc, tinh thần lực không cách nào tập trung bất luận cái gì vật thể. Dựa theo thẳng tắp bay vút, rất dễ dàng ly khai mê vụ cấm khu, ví dụ như, Diệp Trần linh hồn lực phóng xạ khoảng cách là hơn 10 giảm. như vậy, chỉ cần tại linh hồn lực cảm ứng ở bên trong, tập trung một loại khu vực, sau đó bay vút đi qua, tiếp tục phóng thích linh hồn lực, tiếp tục thẳng tắp bay vút. Như thế tuần hoàn, có thể thuận lợi ly khai, có thế mê vụ cấm khu không có đơn giản như vậy, rõ ràng khóa chặt lại một loại tiểu khu vực, có thế đến đó ở bên trong, sẽ phát hiện sinh ra cực. Lớn chết đi, nói cách khác, người cho rằng khóa chặt lại dô y, trên thực tế, cũng không có tập trung. Lưu Mân nghe rõ diệp trần ý tứ, phương pháp này, nàng trước kia thí nghiệm qua, không có bất kỳ hiệu quả. Xem ra, không tìm được hữu hiệu phương pháp xử lý, rất có thể cả đời đứng ở mê vụ đảo. Lưu Mân trên mặt lộ ra cười khổ. Ở giữa thiên địa luôn luôn một đường sinh cơ, hội có biện pháp đấy. Diệp Trần sẽ không dễ dàng như vậy buông thà cho. Ơn, ta đi về trước, ngươi tiếp tục. Lưu Mân hy vọng Diệp Trần có thể tìm kiếm được đi ra ngoài phương pháp, có thế trong tiềm thức, không cho rằng Diệp Trần có thể làm được. Phải biết rằng nàng tại mê vụ cấm khu ngốc đã 5 năm, biện pháp gì đều thí nghiệm qua, nhiều lần thậm chí mất phương hướng tại trong xương ngủ dày đặc, vẫn như trước một điểm đầu mô ý đều không có. Lưu Mân ly khai Diệp Trần máy nhăn lại, như hắn theo như lời, ở giữa thiên địa, luôn luôn một đường sinh cơ, linh hải cảnh có thể thuận lợi đi ra ngoài, khẳng định phù hợp phương diện kia điều kiện. Linh hồn của ta lực vẹn vẹn bị hạn chế một thành, cái này là ưu thế của ta, nhất định sẽ tìm được biện pháp đấy. So sánh với mặt khác tinh cực cảnh cương giả, Diệp Trần có thể đi ra ngoài tỷ lệ là bọn hắn vô số lần, biện pháp khẳng định có. Tới gần hoàng hôn, sương mù càng ngày càng đầm rô y. Nguyên Lai cho rằng có thế theo đệ nhất trọng thiên kinh diễm thiên ly khai, nhưng cái này mê vụ cấm khu đem kinh diễm thiên cũng cho bao phủ đi vào, may mắn ta thấy không ổn kình, lập tức đỉnh chỉ di động, bằng không rất có thể hồi trở lại không đến mê vụ đảo. Càng là xâm nhập hỉ hệ ưu do mê vụ cấm khu, càng là có thể cảm nhận được nó đáng sợ, Diệp Trần suy đoán, đệ nhị trọng thiên thái cực thiên cũng tại mê vụ cấm khu bao phủ xuống, nếu không linh hải cảnh đại năng cũng sẽ không đối với mê vụ cấm khu tương đương kỵ đơn giản sẽ không tiến đến Trời sắp tối rồi, đi về trước đi. Tạm thời tìm không thấy biện pháp gì, Diệp Trần không thể không phản hồi mê vụ đảo. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần mỗi ngày đều sẽ rời đi mê vụ đảo, tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp. Một ngày này, có chấp sự tới thông báo. Ngày mai muốn ta đi tỏa chấn mê vụ thuyền. Diệp Trần nói ra. Đúng vậy. Đến đây thông báo chấp sự gật gật đầu. Ta đã biết. Mê vụ thuyền là Diệp Trần mới tới mê vụ đảo chứng kiến cái kia chiếc thuyền lớn. Mỗi lần đi ra ngoài thăm dò đều tuyển ba gã nguyên lão tọa chấn, lần này đến phiên Diệp Trần cùng với hai gã khác nguyên lão. Ngày thứ 2, sáng sớm, Diệp Trần đi vào trên bến tàu. Diệp Nguyên lão. Qua dài ngàn mét siêu cấp trên thuyền lớn, Lưu Mân cùng một gã khác lên nghiên kỹ Trần Nguyên lão đứng tại bong thuyền, nói chuyện chính là Lưu Mân. Diệp Trần cười cười, phi thân lướt đi lên. Thật đúng là xảo. Lưu Mân nói, "Đu nở dê vơ ý a." Mê vụ thuyền mỗi tháng ra khơi một lần, ngươi là mới tới đấy. Cho nên đem ngươi cũng sắp xếp tiến đến. Là như thế này. Trần Nguyên lão lúc này nói, Diệp Nguyên Láo, tòa trấn mê vụ thuyền tuy nhiên không có nguy hiểm gì, nhưng là không thể khinh thường, mười mấy năm trước một lần ra khơi ở bên trong, cả thuyền người ly kỳ biến mất, kể cả tòa trấn ba gã Nguyên lão cho nên, chúng ta muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cả thuyền người biến mất. Diệp Trần còn là lần đầu tiên nghe nói. Lưu Mân ngưng chọc nói, đúng vậy, ta vừa lúc đến nghe nói qua chuyện này, đến nay mới thôi. Mê vụ cấm khu như cũng là cái mê, ai cũng không biết biến mất người đi nơi nào. Nhân viên đến đông đủ, mê vụ thuyền lên đường rồi y. Mê vụ thuyền trên loại nhỏ cảm ứng thấp so bình thường cảm ứng cầu cảm ứng phạm vi xa hơn, đạt tới 3000 dặm tả hữu, đương nhiên, khoảng cách đã an toàn tại 2800 dặm, lại xa, tiểu tương đối nguy hiểm rồi y. Dầm rầm. Hồ nước sóng cả mãnh liệt, qua dài ngàn mét mê vụ thuyền dùng mỗi tiếng đồng hồ 100 dặm tốc độ tiến lên. Bông thuyền, Diệp Trần xuất ra cảm ứng cầu Cảm ứng cầu đã mất đi cùng mê vụ đảo liên hệ. Đến 1.500 hơn giảm dô y, khá tốt mê vụ thuyền trên có loại nhỏ cảm ứng tháp. Thu hồi cảm ứng cầu, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, quan sát bốn phía động tính. Từ ngực. Loáng thoáng ở bên trong, Diệp Trần nghe được khác thường thanh âm. Từ ngực. Từ ngực. Thanh âm càng ngày càng dồn rập, người trên thuyền cũng nghe được dô y. Trần Nguyên Lào đã đi tới, cẩn thận một chút, là bắt cấp yêu thú mê vụ thú. Loại này yêu thú ngoại giới cũng không có hơn nữa Bình thường dưới tình huống, nó sẽ không xuất hiện tại trên mặt nước, chỉ có mê vụ thuyền ra khơi lúc, mới có thể theo đuôi tới, phát động mãnh liệt công kích. Là bị loại nhỏ cảm ứng thắp hấp cung tới. Diệp Trần hỏi thăm Không sai biệt lắm. Nó lên đây. Ẩm Ẩm. Trần Nguyên cách nôn âm vừa rơi, một đạo sóng cồn phóng lên trời, cùng lúc đó, nồng đậm sương mù sắc ở bên trong, xuất hiện một đạo bảng nhiên bóng đen, hướng phía mê vụ thuyền rất nhanh di động. Muốn chết. Trần Nguyên lão lấy ra một bảng ngân quang đồng Trùng trùng điệp điệp đánh ra. Phanh. Trên mặt hồ cuồng phong gạo thét, sóng xung kích tùy ý phong sạ. Diệp chân hai tay bình thân, chế tạo ra lấp kín chân nguyên tưởng đem sóng xung kích ngăn cách tại bên ngoài. Lưu mân theo trong khoang thuyền đi ra, câu mày nói, mỗi lần ra khơi, đều lọt vào mê vụ thú công kích, thật đúng là phiền thoái. Giống. Mê vụ thú tự hồ bị tổn thương, điên cuồng xoắn động nước chảy mê vụ thuyền đều đã bị mãnh liệt ảnh hưởng, đầu thuyền quay lại, lay động không ngớt Trần Nguyên lão đồng dạng hét lớn một tiếng, chân Nguyên cổ động, song cầm trong tay ngân quang đồng trẻ dọc mà xuống. Xương mù dày đặc xé ra, mọi người nhìn thấy mê vụ thú chân thân, đây là một đầu giống như như không phải như cực lớn yêu thú, trên đầu có màu trắng xương mủ dày đặc lượn lờ bốc lên, thụ Trần Nguyên lão một kích toàn lực, trên đầu một căn rắc đứt gãy ra, đơn giản chỉ cần bị lệnh lệ bay ra ngoài. Hảo cường, cái này mê vụ thú chiến lược tối thiểu tại đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả cấp bậc, phòng ngự cùng tính cực cảnh cực hạn cường giả không sai biệt lắm rất khó giết chết. Chương 366, vô địch bí mật vòng xoáy khổng lồ. Yêu thú tại linh hoạt cùng phản ứng không bằng nhân loại võ giả, có thế tương đối ứng đấy, yêu thú phòng ngự viễn siêu nhân loại, hơn nữa cường thịnh sinh mệnh lực, có lẽ có thể trọng thương tinh cực cảnh cực hạn cường giả một kích, chưa hẳn có thể làm cho một đầu mê vụ thú thụ đồng dạng trọng tổn thương. Trần Nguyên lão, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Diệp Trần nhìn về phía đối phương. Trần Nguyên lão cười nói, lão phu tuy nhiên già rồi, nhưng một đầu mê vụ thú còn ứng phó được đến hai người các ngươi không muốn vượt quá ta cùng nó chơi đùa Trần Nguyên Lão hào hứng rất cao cũng khó trách tại mê vụ đảo hắn thân là Nguyên lão không có khả năng muốn luận bản tiểu luật bản cho dù là bản cũng là điểm đến là rừng ở đâu có hiện tại như vậy tận hứng. với anh hồ nướcấn Lưu Trần Nguyên Lão thẳng tắp liền sông ra ngoài cùng mê vụ thú đại chiến cùng một chỗ một lát quần áo nhốn máu Trần Nguyên Lão quay lại Đúng vậy sảng khoái Diệp Nguyên lão ngươi không biết, đối với tọa chấn mê vụ thuyền, thế nhưng mà chúng ta chờ mong việc cần làm. Diệp Trần nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta cũng sẽ ly kỳ biến mất. Nói thật, ta ngược lại muốn biết là vật gì lại để cho bọn hắn biến mất đấy. Trần Nguyên Láo đỡ ơ không thèm để ý. Lưu Mân gật gật đầu, ta đồng dạng rất ngạc nhiên. Đi thuyền đến 2.600 giám lúc, mê vụ thuyền bắt đầu vòng quanh mê vụ đảo làm chuyển động tròn, ba vạn giám mê vụ cấm khu khu. Bọn hắn có thế thăm dò cũng tiểu ở trung tâm 56.000 6.000 khu vực tà Hữu Mê vụ thú thật đúng là nhiều, mới năm ngày lại đụng phải bày đầu. Nhìn qua cách đó không xa cực lớn yêu thú bị phanh thây, Diệp Trần thu hồi trường kiếm. Trần Nguyên Lão khen, lợi hại, khó trách tôn Nguyên Lão hội tại trên tay ngươi có hại chịu thiệt. Ta còn kém xa, gặp được đảo chủ, đồng dạng được trốn. Diệp Trần cảm thấy khẽ động, nói lên mê vụ đảo ba vị đảo chủ sự tình. Nghe vậy, Trần Nguyên Lão đạo thì thật ba vị đảo chủ cũng không có gì không dạy nổi. Người biết bọn hắn vì cái gì tại chiến lực bên trên siêu Việt chúng ta? Chẳng lẽ là võ đạo ý chí phương diện? Lưu Mân Chen vào nói. Không. Trần Nguyên Lão lắc đầu, luận võ đạo ý chí, chúng ta đều không sai biệt lắm, cho dù cô động vũ hồn hình thức ban đầu, cũng không có khả năng cường nhiều như vậy. Ba vị đảo chủ sở dĩ viễn siêu chúng ta, là vì bọn hắn có thượng phẩm bảo khí, một kiện thượng phẩm công kích bảo khí, có thể cho lực công kích của bọn hắn tăng lên 7 -8 phần mà trung phẩm bảo khí, tối đa tăng lên 3 4 thành công tới lực mà thôi. Lực công kích tăng lên 7 8 phần. Tinh cực cảnh cường giả có thể phát huy ra thượng phẩm bảo khí uy năng. Diệp Trần nghi hoặc hỏi. Trần Nguyên lão giải thích nói, dứt bỏ hạ phẩm bảo khí không nói chuyện, trung phẩm bảo khí cùng thượng phẩm bảo khí đều cờ ơn ở chân nguyên để kích thích uy năng. Tại báo nguyên cảnh thời điểm, bởi vì trong cơ thể là chân khí, dù là đạt được một thanh trung phẩm bảo khí, cũng tối đa tăng lên 3 thành lực công kích. Báo nguyên cảnh võ giả 3-4 thành lực công kích, Hiển nhiên không cách nào cùng tinh cực cảnh cường giả 3-4 thành lực công kích so sánh với, mà bước vào tinh cực cảnh, sẽ không có phương diện này vấn đề, bất kể là tinh cực cảnh cường giả, hay hoặc là linh hải cảnh đại năng, dùng đều là chân nguyên, cho nên, đạt được một kiện thượng phẩm bảo khí, tinh cực cảnh cường giả có thể kích phát ra nửa số uy năng, trực tiếp tăng lên 7-8 phần công tới lực, ngang cấp trong chiến đấu, quả thực là không đâu địch nổi, vô kiên bất Diệp chân gật gật đầu Hoàn toàn chính xác, một phương tăng phúc 34 thành lực công kích, một phương khác tăng phúc 78 phần lực công kích, cái này còn thế nào đánh, chỉ cần bị đa nhở chu nở dê thoáng một phát, hộ thể chân nguyên tuyệt đối sẽ nghiền nát. Ba vị đảo chủ đều có nào thượng phẩm bảo khí, có hay không thượng phẩm phòng ngự bảo khí. Trải qua những ngày trung đụng này, Diệp Trần cùng Trần Nguyên lão quan hệ cũng không tệ lắm, không khỏi hỏi. Vương phó đảo chủ có một đôi thổ thuộc tính thượng phẩm cái bao tay, thôi phó đảo chủ là một thanh thượng phẩm bảo đao. Về phần đảo chủ thượng phẩm bảo khí là một đôi lôi thuộc tính thiết chủ y, uy năng rất cường, còn muốn phía trước cả hai phía trên, bất quá ta ngược lại không biết bọn hắn có hay không thượng phẩm phòng ngự bảo khí. Dừng thoáng một phát, Trần Nguyên Lão lại nói, nếu như ta đoán không sai, ba vị đảo chủ cũng không có nghĩ qua muốn đi ra ngoài, ít nhất tại không có tấn thăng đến linh hải cảnh trước khi, không vội mà đi ra ngoài, thượng phẩm bảo khí tại chân Linh Đại Lục là tuyệt đối vật hy hãn, đi ra ngoài, tự gặp phải linh hải cảnh đại năng bức bách. Dù sao rất nhiều linh hải cảnh đại năng đều không có gom góp thượng phẩm bảo khí gặp được rất tốt thượng phẩm bảo khí đối phương lại là tinh cực cảnh Cương giả nhất định sẽ ra tay cất đoạn Nghe Trần Nguyên Lão vừa nói như vậy Diệp Trần Minh Bạch ba vị đảo chủ tại sao là tinh cực cảnh vô địch Zo y thượng phẩm công kích bảo khí có thế tăng Phúc 78 phần lực công kích có thể nghĩ thượng phẩm phòng ngự bảo khí cũng có thể có thế tăng Phúc tá phần phòng ngự cả hai điệp ra cùng một chỗ tinh cực cảnh cường giả giảm còn có ai có thế địch Trừ phi đối thủ cũng có thượng phẩm bảo khí, nếu không, chỉ có thể trốn. Khá tốt, ta không có thượng phẩm bảo khí, bằng không đi ra ngoài cũng có phiền thoái. Lưu Mân hay nói giỡn nói y. Diệp chân mỉm cười, đều là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, không có ai không hướng tới có thượng phẩm bảo khí, dù là lúc bình thường không có thể động dụng, thời khắc mấu chốt, cũng là một cái đòn sát thủ. Cảnh ban đêm dần dần dày, nồng đậm đại sương mù đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ có loại nhỏ cảm ứng thắp bên trên quang, cầu lóe ra hào quang. Bong thuyền, cắt lượt báo nguyên cảnh võ giả thời khắc chú ý đến cảm ứng tháp một khi xuất hiện màu vỏ quyết hào quang, liền muốn hướng bên trong chết đi, miễn cho cùng mê vụ đảo mất đi liên hệ. Ào ào soạt, hồ nước cuốn cuộn, xuất hiện từng vòng sóng quỷ. Không biết có phải hay không dịp trần ảo giác, mê vụ thuyền ra tốc dô y. Phải biết rằng, mê vụ cấm khu trong vùng không có phong. Mê vụ thuyền tốc độ hoàn bị thiết trí thành cố hồng, cho nên, đi thuyền tốc độ chỉ có thể chậm, không có khả năng nhanh. Chẳng lẽ có ai cải biến tốc độ? Diệp Trần như mày. Theo thời gian trôi qua, ảo giác biến thành sự thật. Mê vụ thuyền hoàn toàn chính xác ra tốc dô y. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Theo 1 giờ 100 giảm, gia tăng đến 110 giảm, 130 giảm, 160 giảm, 200 giảm. Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủ nửa canh giờ, mê vụ thuyền tốc độ tăng phúc đến tình trạng như thế. Cái này còn là vì thân tàu rất lớn, không dễ dàng cảm giác được tốc độ. Đẩy ra cửa khoang thuyền, Diệp Trần đi vào bông thuyền Linh hồn lực phong xuất ra đi, Diệp Trần chú ý tới, hồ trên nước, có một mảnh dài hẹp cực lớn hình cung quý tích, kéo dài không biết bao nhiêu giảm. Đây là Diệp chân méo méo hạ thị, chật, tự hồ nghĩ tới điều gì, là vòng xoáy, cực lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy cũng đủ lớn mà nói, xoáy cánh tay hội kéo dài đến rất xa vị trí, căn cứ hồ nước trên xoáy cánh tay độ thô, Diệp Trần sơ bộ đoán chừng phía trước vòng xoáy, đường kính ít nhất là 30 giảm, 30 giảm đại vòng xo Cái kia căn bản là một cái thôn phệ lỗ đen, bất luận cái gì tới gần vật thể, đều bị cắn nuốt đi vào, chỗ sinh ra thôn phệ khí kình, cũng sẽ đem không chung vật thể cho hút vào. Nhanh quay lại đầu thuyền, Diệp Trần quát lên, cầm lái chính là vị Báo Nguyên cảnh võ giả, hắn không có Diệp Trần kinh khủng như vậy linh hồn lực, huống chi, bình thường cho tới bây giờ không có gặp được qua loại tình huống này, không rõ ràng cho lắm, chỉ là thấy đến Diệp Trần lạnh như băng đồng tử, vô ý thức hướng bên trong chuyển động tay lái. Thân tàu rất lớn, Trong lúc nhất thời muốn cải biến phương hướng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, hơn nữa, toàn bộ mê vụ thuyền giống như có chu tờ không bị khống chế, bị bắt lấy đi lên phía trước. Diệp Nguyên lão, không đổi được phương hướng. Người tiếp tục cầm lái. Quyết định thật nhanh, Diệp Trần Phi thân lướt trên, đi vào mê vụ thuyền bên phải giữa không trung. Song trưởng ẩn chứa Trần Nguyên, hắn chậm rãi rời ra. Công giác. Đầu thuyền dần dần quay lại, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lúc này, Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân đi đến Diệp Mẫn lão, đã xảy ra chuyện gì?" Trần Nguyên lão hỏi. "Diệp trấn nói, phía trước có một cái đại vòng xoáy, mê vụ thuyền chính hướng phía chỗ đó tiến lên." "Cái gì?" Hai người hoàng hốt. "Ba người chúng ta liên thủ cải biến mê vụ thuyền phương hướng, hy vọng có thể rời xa vòng xoáy ảnh hướng đến phạm vi. Mất đi mê vụ thuyền, bọn hắn có thể không hồi trở lại mê vụ đảo còn là một không biết bao nhiêu, hàng năm đều có không ít tinh cực cảnh cường giả khô nở chết ở trong sương mù, bọn hắn năm đó cũng là trùng hợp đi vào mê vụ đảo." Ba người liên thủ hiệu quả tốt hơn rất nhiều một người phụ trách thôi phát chân Nguyên bảo hộ thân tàu một người phụ trách phá vỡ nước chảy dẫn đạo phương hướng một người tắc thì gây lực đạo tại trên mê vụ thuyền ẩ ẩm đột ngột thân tàu không bị khống chế ngang trượt. tại mê vụ thuyền bên phải vài giảm bên ngoài một cái cự đại vòng xoáy chậm rãi thành hình theo một giảm lớn nhỏ biến thành hai giảm 3 giảm 5 giảm cơ hồ là một lần hô hấp một lần biến hóa không tốt lại sinh ra một cái vòng xoáy Diệp Chấn hai tay phát lực, sáu vòng một chuyến, cả chiếc mê vụ thuyền bay lên trời, sau đó vận chuyển chân nguyên, chống tự vòng xoáy trong sinh ra cách không hấp lực. Ba người một thuyền, thuận tiện như lô đen bên cạnh ba cái con rổi nhỏ, kết lực vô cánh. Đáng tiếc, vòng xoáy càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát công phu, trực tiếp bảnh trướng đến 340 dặm lớn nhỏ, bên trong tôi ho một mảnh, sâu không thấy đáy, mà ba người một thuyền, ngay tại vòng xoáy trên không. Diệp Mẫn lão, vứt bỏ mê vụ thuyền, trực tiếp lao tẩu. Hấp lực càng ngày càng mạnh, Trần Nguyên lão buông tha cho kéo về mê vụ thuyền ý định. Rơi vào đường cùng, Diệp Trần gật gật đầu, cái này mê vụ cấm khu vòng xoáy, khủng bố vô cùng, chỗ sinh ra hấp lực, có thể đem đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả hút đi vào, ba người thực lực tuy mạnh, nhưng thời gian dài, như trước sẽ bị hút vào, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đang muốn buông ra mê vụ thuyền, vòng xoáy trong đột ngột sông lên một đoàn màu trắng vũ khí long quyền phong, voi rồng trực tiếp đem ba người một thuyền bọc đi vào. Vù vù vù hô Mạnh liệt xoay tròn lực khiến cho Diệp Trần đã mất đi không chế, thân bất do kỷ vòng quanh vòi rồng phong nhãn xoay tròn. Cái này vũ khí Long quyển phong không phải bình thường vòi rồng, lại là thuần túy nguyên khí hình thành. Thuần túy nguyên khí vốn là cường đại vô cùng, hình thành đường kính hơn 10 giảm đại vòi rồng, quả thực đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trừ phi có ai có thế một kích đánh vỡ nó. Dưới mắt, Diệp Trần tự nhiên không có thực lực này. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thật lâu, ba người cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ. Trên mê vụ thuyền loại nhỏ cảm ứng thấp cũng triệt để dập tắt, lung lay sắp đổ. Nắm hai người này phúc, cuối cùng biết rõ mười mấy năm trước mê vụ thuyền cùng ba vị nguyên lao là như thế nào biến mất được rồi. Diệp Chân cười khổ một tiếng, lần này, linh hồn của hắn lực trực tiếp bị hạn chế chính thành, tinh thần lực quả thực phóng xạ không xuất ra đi, chân nguyên cũng bị áp chế trong người, cả người nước chảy bèo trôi, lâm vào trong bóng tối hắc ám. Ân, mê vụ thuyền ra tình huống rồi. Mê vụ đảo, mê vụ cung điện. Lão đền lão giả chú ý tới cảm ứng tháp nhấp nhó màu vỏ quýt hào quang, đó là mê vụ thuyền loại nhỏ cảm ứng tháp ra tình huống dấu hiệu. Chương 367, sinh tử một khắc. Ầm ầm. Toàn bộ mê vụ thuyền rơi nát bấy, không ít báo nguyên cảnh võ giả khệ miệng chấn huyết, hiển nhiên bị chấn thương rồi y. Đây là nơi nào? Mọi người ngẩng đầu, mọi nơi nhìn quanh, phát hiện vị trí địa phương là một mảnh phế tích, phế tích trong for á một mảnh, ánh mắt khoảng cách không cao hơn 50m, cũng may tinh thần lực cũng không có bị hạn chế có thể tham dò đến hơn 10 dặm bên ngoài tình cảnh. Chẳng lẽ chúng ta đã đến đáy hồ hạ? Lưu Mân kinh dị nhìn về phía Diệp Trần cùng Trần Nguyên lão. Trần Nguyên lão trầm ngâm nói, tinh vực hồ thâm bất khả trắc, chúng ta có lẽ khoảng cách mặt hồ có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn mét, Diệp Nguyên lão, ngươi thấy thế nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá, cẩn thận là hơn. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần cảm giác rất áp lực, giống như có cái gì dị thường chuyện nguy hiểm sắp sửa phát sinh, hô hấp dần dần chậm chạp. Diệp Trần ngữ khí lại để cho Lưu Mân cùng Trần Nguyên Lão cũng ngưng trọng, trong bọn họ, dùng Diệp Trần thực lực cao nhất, lớn nhất lên tiếng quyền Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Mân hỏi. Diệp Trần nói, trước tiên đem tại đây dò xét cha rõ ràng nói sau. Trần Nguyên Lão gật gật đầu, cao giọng nói, các vị, theo chúng ta đề đến Nhanh theo sau. Có ba đại Nguyên lão dẫn đầu, chúng ta hội an toàn rất nhiều. Mê vụ thuyền thập phần cực lớn, thượng diện tổng cộng có hơn 30 tên tinh cực cảnh cứng giả Mấy trăm tên báo Nguyên cảnh võ giả, đám người kêu nghe được Trần Nguyên lão thanh âm, cảm thấy thoáng yên ổn, có ba vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả tại, chỉ cần không hiện ra cựu cấp yêu thú, trên cơ bản rất an toàn. Mấy trăm người phân thành ba phe cánh, đệ một phe cánh vi diệp trần ba người, đệ hai phe cánh là hơn 30 tên tinh cực cảnh cường giả, đệ ba phe cánh là mấy trăm tên Bão Nguyên cảnh võ giả, tại diệp trần dưới sự chỉ huy, Bão Nguyên cảnh phân thành hơn 10 phê, mỗi đám 20 người, ngay ngắn trật tự hướng phía phía trước di động. Phía tích rất âm u, trên mặt đất mạo hiểm đằng đằng khói trắng, coi như phía dưới công tác chuẩn bị lấy một tòa đại hỏa núi y, khói trắng là sông lên hơi nước. Phía trước là một mảnh thạch lâm, mỗi khối nham thạch cũng giống như một ngọn núi, một tòa bất ngờ núi y Trần Nguyên lao chấn động, tinh thần lực cảm ứng ở bên trong, phía trước 7 8 dặm bên ngoài, có từng khối cực lớn nham thạch, những này nham thạch rộng 300 400 m, cao hơn 1000 m, tản mát ra nhàn nhạt màu xám vương sáng, coi như bản thân hội sáng lên, lộ ra đặc biệt đồ sộ dung động. Diệp Trần linh hồn lực phóng xạ phạm vi là Trần Nguyên lão vài lần, sớm lúc trước là hắn biết rồi y, chỉ là, hắn cảm giác Thạch Lâm rất nguy hiểm, dị thường nguy hiểm, cho nên mới chưa nói. Muốn hay không đi vào giò xét? Lưu Mân cùng Trần Nguyên lão nhìn về phía ngưu bụi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, nói ra, cái này phiến Thạch Lâm không đơn giản, tốt nhất trước không đi vào, đem địa phương khác giò xét hết nói sau. Cũng tốt, chúng ta đây vượt qua cái này phiến Thạch Lâm A. Một đoàn người hạo hạo đáng đáng đi phía trái bên cạnh di động Thạch lâm diện tích quá lớn, kéo dài không biết bao nhiêu ở bên trong, mấy canh giờ về sau, Diệp An phát hiện, căn bản nhìn không tới cuối cùng, đàm gì đường vòng. Hoa hoa hoa. Nhưng vào lúc này, một hồi giống như phóng đại vô số lần hài nhi gáy gọi tiếng văng lên, tại đây hoang vu khu vực, lộ ra như thế quỷ dị, sờn hết cả gai úp. Làm ta sợ nhảy dựng, là mê vụ thú. Trần Nguyên Lão tiên là cả kinh, trật lộ ra dáng tươi cười, mê vụ thú tuy nhiên tàn đại nhưng cũng chỉ là đối với tinh cực cảnh cực hạn cường giả phía dưới, ba người bọn họ, tùy tiện một người đều có thể đối phó hai đầu đã ngoài mê vụ thú, nhất là Diệp Trần, lực công kích cao nhất, một người đối phó 3 4 đầu mê vụ thú đều không có vấn đề gì, còn gì phải sợ? Chỉ là sau một khắc, Trần Nguyên lão ngây dại. Vô số hài nhi gáy gọi tiếng vang lên, không nợ tờ không, rức, à Mỹ không chịu nổi, sơ bộ đoán chừng, là mấy chục đầu thậm chí trên trăm đầu mê vụ thú tại gầm rú. Nhiều như vậy mê vụ thú, không tốt tráiy mau diệp Trần trước hết nhất kịp phản ứng thanh âm tại chân Nguyên bỏ vào rốt vào phía sau mọi người trong hai trốn không có bất kỳ niệm tưởng tất cả mọi người gần như tuyệt vọng bay vút 10 đầu tả hưu mê vụ thú diệp Trần ba người còn có thế khiêng một khiêng chậm rãi mài từ từ cho chết chu nJ 20 đầu mê vụ thú bọn hắn thì nên chạy lộ Zo y mà dưới mắt mê vụ thú số lượng tuyệt đối hơn trăm tùy tiện phát động một luân phiên công kích có thể lại để cho bọn hắn toàn quân bị diệtèo Vèo. Vèo. Diệp Trần 3 người tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt củ bắn đi ra vài dằm xa, những người khác bị xa xa vung ở phía sau, nguyên một đám hận không thể dài hơn chân, điên cuồng bỏ trốn. Thạch lâm biên giới vị trí, tất cả cực lớn giống như như không phải như yêu thú bay lên trời, song rắc tầm đó, mạo hiểm nồng đậm xương trắng, liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, số lượng đâu chỉ 1-200, tối thiểu tại 500 đã ngoài, trung tâm còn có năm đầu lượn lờ lấy xương mù mê vụ thú. Rõ ràng so bình thường mê vụ thú cường đại. Hô, hô, hô, hô. Mang theo bén nhọn âm bạo, hơn 500 đầu mê vụ thú hai mắt màu đỏ tươi, cực tốc truy hướng diệp trần bọn người, cái kia giày đặc rắp ra, cùng không khí ma sát phát ra ánh lửa. Mấy lần hô hấp, mê vụ thú khoảng cách đằng sau chi nhân chưa đủ ba giảm xa. Phía trước mê vụ thú tốc độ hơi hàng, miệng cổ động, sau một khắc, từng đạo màu trắng rừng rực sắc cột sáng lao ra, phá toái hư không. A. Một luân công kích. Mấy trăm tên báo nguyên cảnh võ giả nguyên một may mắn còn sống sót, hơn 30 tên tinh cực cảnh cường giả chết tổn thương hơn phân nửa, duy có mấy cái phản ứng nhanh nhất, trốn trước nhất tinh cực cảnh cường giả không có bị thương. Nhưng đây chỉ là mê vụ thú một luân công kích mà kỳ. Quá kinh khủng, chẳng lẽ chúng ta bỏ mạng ở nơi đây? Chạy ở phía trước tinh cực cảnh cường giả sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy Diệp Trần Thời khắc chú ý phía sau tình huống, nhìn thấy mê vụ thú số lượng còn muốn vượt qua tưởng tượng của mình Không khỏi cười khổ một tiếng, hơn 500 đầu mê vụ thú, đừng nói hắn dô y, cho dù tình cực cảnh vô địch cường giả tới, đều cũng bị banh thành cho bụi. Trần Nguyên Lão cùng Lưu Mân cảm ứng phạm vi không có dịp trần Sa cho rằng mê vụ thú số lượng là hơn 100, nhưng là đầy đủ hoảng sợ dô y, một chủng nào đó trình độ đi lên nói, hơn 500 đầu mê vụ thú cùng hơn 100 đầu mê vụ thú không có gì khác nhau, một luân phiên công kích liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Khá tốt, mê vụ thú tốc độ không có chúng ta nhanh. Lưu Mân may mắn no y. A. Vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, ngoại trừ Diệp Trần 3 người, những người khác đều tử vong. Tăng thêm tốc độ, đem mê vụ thú vứt bỏ. Diệp Trần toàn lực thúc dục phân thân hóa ảnh khinh công, thân thể hư ảo mê ly. DMG, không vứt bỏ chu DMG, chúng ta chỉ có thể phí công chạy trốn. Trần Nguyên lão gật gật đầu, Trần Nguyên bắn ra, ở sau lưng phun ra màu bạc quang ngân, Lưu Mân tốc độ so Trần Nguyên lão nhanh hơn bên trên một tia, thân thể lóe lên một nhấp nháy. Coi như có 7-8 người ảnh tại bay vút, ít so Diệp Trần chậm bao nhiêu. Một lát thời gian trôi qua, Diệp Trần đã cảm ứng không đến mê vụ thú tồn tại. Nguy hiểm thật, cao y đi à phương nào y lại là mê vụ thú hạ ổ. Trần Nguyên lão trùng trùng điệp điệp thở dốc một hơi tức, trên trán nổi lên đinh đổ mồ hôi. Hiện tại vẫn không thể ngừng, mê vụ thú vẻn vẹn bị chúng ta vãi đi ra 40 năm mới giảm xa mà thôi. Diệp Trần nói ra, ơn tiếp tục trước đi dạo. Ba người tốc độ không giảm, phản phất ba đạo yếu lưu quang Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Còn không đợi bọn hắn tùng hạ một hơi, phía trước đột ngột vang lên mê vụ thú giống lên một tiếng. Số lượng tuy nhiên so ra kém đằng sau mê vụ thú, nhưng là có vài chục đầu. Trước có sói sau có hổ. Ba người mấy tay lâm vào tuyệt cảnh. Tiến lên. Diệp Trần lệ quát một tiếng, thanh một kiếm xuất hiện trên tay. Chỉ cần không bị nam đạo công kích đồng thời chúng mục tiêu, chúng ta thì có mạng sống hy vọng. Sông. Trần Nguyên Lão cùng Lưu Mân đồng dạng lấy ra vũ khí, v Hơn 10 dặm khoảng cách bất quá vài chục lần hô hấp, ba người cùng mấy chục đầu mê vụ thú cách xa nhau không đến vài dặm. Dầm rầm rầm anh. rầm rầm rầm rầm rầm. Mê vụ thú cổ động miệng tí, nhao nhao phun ra màu trắng rừng rực sắc cột sáng. Cờ giặc. Hơn 10 đạo cột sáng đan vào tung hành, tốc độ nhanh như thiểm điện, diệp Trần khinh công lại cao, cũng khó có thể đều né tránh, bị ba đạo cột sáng trúng mục tiêu, hộ thể chân nguyên rách tung toé, tốc độ xoay mình hẳn, lưu mân khinh công không kém, cỏi diệp Trần cũng là bị ba đạo cột sáng trúng mục tiêu, về phần Trần Nguyên lão bị bốn đạo cột sáng trúng mục tiêu, khỏe miệng tiết ra máu tươi. Ta đến hạn chế cử động của bọn hắn, các ngươi tận lực giết xuyên đeo một con đường. Diệp trần giơ lên cao thanh một kiếm, chém ra thanh liên kiếm pháp thức thứ 7 thanh liên mạng hung, hư không bị định trụ, thành từng mảnh thanh liên lan chẳng ra, hóa thành kiếm khí chém giết tại mê vụ thú trên người. Xuy suy, kiếm khí bên trên ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, cắt phá mê vụ thú phòng ngự. Đáng tiếc điểm ấy thương thế đối với mê vụ thú mà nói, bất quá là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới, duy nhất khiến chúng nó phẫn nộ chính là tại kiếm chiêu bao phủ trong phạm vi, cử động của bọn hắn chậm chạp. Hoành sơn kích. Trần Nguyên lão cầm ngân quang đồng, một đồng đánh ra, ngăn đón ở phía trước hai đầu mê vụ thú phun huyết bay ngược. Phong chi tiên pháp. Ba ba mấy tiếng, thật dài quả sắc mảnh ảnh hiện lên, chí ít có 5 6 đầu mê vụ thú bị rút bay ra ngoài, luận hiệu quả, so Trần Nguyên lão tốt rồi mấy lần. Đương nhiên Công phiếu lực phải kém rất nhiều, lưu mân chiêu này trọng tại rút phi đối phương, không chú ý giết địch. Thanh liên khai sơn. Giữa hai người, một đạo vài trăm mét trường kiếm mang từ trên trời răng xuống, đem, dương cánh đổi mới tổ đổi mới nhanh nhất. Hư không thiết cắt ra một mảnh hắc ấn, chém giết tại phần đông mê vụ thú trung ương. Phốc phốc. Một đầu mê vụ thú phân thuê, vài đầu mê vụ thú bị thường, càng nhiều nữa bị kiếm quang dư âm ảnh hưởng còn lại bắn bay. Tiến lên. Diệp chân hết lớn. Giờ khắc này, ba người tốc độ buộc phát đến cực hạ, theo mê vụ thú trung ương trỗi chống khu vực nhanh chóng xuyên qua, lập tức muốn tránh được một kiếp. Hoa! Càng thêm to rõ rống lên một tiếng văng lên, mê vụ thú phía sau, ba người phía trước, một đầu toàn thân lượn lở lấy xương mù khổng lồ mê vụ thú đột ngột xuất hiện, nó hé miệng thị một đạo màu trắng rừng rực trong hiện ra màu tím cột sáng bạo sông mà lên, đem ba người bao phủ ở bên trong. Tránh không khỏi dỗ y, thanh liên đoạt hoa. Diệp Trần dơ kiếm phong ngăn cản Trên lưới kiếm hội tụ lấy một đóa mấy mét lớn nhỏ thanh liên, hắn không dám để cho thanh liên biến đại, biến lớn ý nghĩa phòng ngự 20 phần tán, chỉ sợ ngăn không được một kích này. Ẩm Ẩm. Hư không chấn động, cột sáng cơ hồ khiến thời gian tĩnh chỉ dô y, trở ra ba người bao phủ ở trong đó. Phô cờ. Phô cờ. Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân Thổ huyết rút lui, trước hơn 10 dạm xa, một lần nữa trở lại phần đông mê vụ thú phía trước, diệp trần theo sát phía sau, bảo trì dơ kiếm phòng ngăn cản tư thái Nguy rồi, cái này đầu mê vụ thú thực lực viễn siêu bình thường mê vụ thú, một tròi một, chỉ sợ chỉ có tinh cực cảnh vô địch cường giả có thể chống lại. Trần Nguyên Lão đã nở dê trà tờ cười cười. Thanh liên nghiền nát, diệp trần lông tóc vô thường bất quá trước mắt cục diện thật sự quá không xong rồi y, con đường phía trước bị cắt đứt, phía sau còn có hơn 500 đầu mê vụ thú đuổi theo, không có ngoại ý muốn mà nói, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết, như thế nào cũng không nghĩ ra, mê vụ cấm khu khu dưới đáy, sẽ có như vậy hiểm địa Chương 368: Dưới nền đất đột phá. Ngay tại mấy người giết xuyên đeo một con đường, lại bị ép lúc trở lại. Phía sau mê vụ thú rốt cục đuổi tới ngoài mấy chục dặm, tiếng gáy gọi thanh âm vang vọng dạ đại không gian, lại để cho Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân trong nội tâm sinh ra tí tí bóng mờ, ngược lại là Diệp Trần mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Càng là nguy hiểm thời điểm, càng là cơ ẩn nở tỉnh táo. Hết thể mặt trái cảm xúc, đều chém giết, không để hắn dao động ý chí. Kiếm khách Tại lực công kích bên trên cực đoàn ý chí bên trên đồng dạng cực đoan, muốn lại để cho kiếm khách ý chí sụp đổ, chỉ dựa vào tử vong đến uy hiếp là không thể nào đấy. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Mân vội vàng nói. Diệp Trần quét một vòng bốn phía, theo các phương hướng chạy trốn, có khả năng sẽ gặp phải càng nhiều nữa mê vụ thú, phía trên càng không khả năng, tại đây không có bầu trời, cho nên, chỉ còn lại có lòng đất cái này một con đường. Lòng đất? Đúng vậy, mê vụ thú thể hình khổng lồ. Trong lòng đất xuyên thẳng qua tốc độ sẽ rất chậm, chỉ cần chạy trốn tới đầy đủ sâu vị trí, tiêu an toàn. Lòng đất không thể so với không chung, đầu tiên tinh thần lực sẽ bị vô cùng vô tận nham thạch triệt tiêu đại bộ phận. Tiếp theo, trong lòng đất vô tình ý nghĩa xuyên thẳng qua, tiêu hao năng lượng thập phần nhiều, rõ ràng không cách nào kéo dài, cho nên, ba người chỉ cần chạy đến lòng đất, sinh tồn khả năng còn là rất cao. Không có chút gì do dự, ba người đắp xuống, hướng phía lòng đất vọt tới. Xuy suy suy Mê vụ thú tự nhiên sẽ không để cho Diệp Trần ba người ly khai, Màu trắng rừng rực sắc cổ sáng một luống bó, một mảnh dài hẹp, đan vào thành tử vong chi võng, bắn ở đâu? Ở đâu mặt đất xuất hiện một cái hố to, sâu đạt vài trăm mét, xát qua hộ thể chân nguyên hộ thể chân nguyên kịch liệt văn mẹo. Friend. Đồng thời bị bốn đạo cột sáng chúng mục tiêu, Diệp Trần thất khiếu chảy máu, thân thể lăn lộn quẳng, Lưu Mân cùng với Trần Nguyên lão tắc thì thiếu chút nữa đã chết, chật vật không chịu nổi. Nhanh xuống dưới. Cách cách mặt đất không đến vài trăm mét. Diệp Trần thân ảnh bạo liệt, vô số bóng dáng váng bốn phía tràn ngập, phảng phất nước lũ, tại bóng dáng che đậy xuống, ba người thân hình lóe lên rồi biến mất chui vào lòng đất. Ầm ầm. Đợt thứ hai công kích được đạn, mặt đất mấp mô rót rót, cơ hồ bị sốc hết lên giày đặt một tầng, mạnh mẽ chấn động sóng phóng xạ đến sâu trong lòng đất lần nữa lại để cho ba người bị thụ điểm vết thương nhẹ. Đi theo ta. Thanh liên chân nguyên xuyên thấu lực viễn siêu khắc chân nguyên coi như một thanh sắc bén vô cùng kiếm, cản trở ở phía trước bùn đất nhanh chóng bị đâm thủng. Cung cấp một đầu thông suốt thông đạo trái lại trần nguyên lão cùng lưu mân, tốc độ so diệp trần chậm không chỉ một bậc Hai người rõ ràng nhìn ra thanh liên chân nguyên ưu thế, con mắt sáng ngời, theo sát tại phía sau hắn. Vài trăm mét. Mấy ngàn thước. Hơn vàn mét. Ba người trong lòng đất xuyên thẳng qua tốc độ mặc dù ngay cả vận tốc gâm thanh đều không đạt được, nhưng vài chục lần hô hấp về sau, cũng đã xâm nhập hơn vàn mét. Ông. Một luồng sóng chấn động chuyển đến, mê vụ thú nhảy vào lòng đất rồi y kể cả trước khi đuổi giết Diệp Trần hơn 500 đầu mê vụ thú. Chấn động rất phân tán hiển nhiên, mê vụ thú cũng không phải tụ tập cùng một chỗ đuổi giết, mà là 3-5 cái một đám, phân thành trên trăm phê truy tung. Tình thế không thể lạc quan. Bùn phong quá nghiêm mật không thể tiếp tục xuống. Xuyên thẳng qua đến một vạn 2000 ngàn mét hơn sâu lúc, Diệp Trần môi tiến lên mấy chục thước, thể nội chân nguyên tiêu hao tương đương với bình thường trạng thái ở dưới mấy chục lần tiếp tục xuống, còn không biết có bao nhiêu áp lực phải biết rằng ở trong nước Tinh cực cảnh cường giả cũng tối đa lẻn vào mấy vạn mét sâu mà thôi. Tinh cực cảnh cực hạn cường giả, tối đa xâm nhập hơn 10 vạn mét sâu, mà dưới nền đất áp lực, so trong nước áp lực cao đầu chỉ gấp 10 lần, giờ này khắc này, đã là ba cực hạn của con người. Trước tiên tìm tìm một khối chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút. Lưu Mân đề nghị no y. Diệp tiêm gật gật đầu, dưới mắt chỉ có như thế. Không hề thẳng tắp lặn xuống, ba người cải thành ngang di động, về phần lưu lại dấu vết Sớm đã bị trầm trọng lòng đất áp lực lấp đầy, không lưu một tia dấu vết. Đột đột, một cổ tinh thần lực chấn động theo ba trên thân người lảo qua. Không tốt, bị phát hiện rồi. Diệp Trần nhướng mày. Yêu thú cùng nhân loại võ giả đồng dạng, đã đến nhất định cấp độ, đều có được sử dụng tinh thần lực quan sát kỹ xảo, chỉ có điều so sánh với nhân loại, yêu thú kỹ xảo yếu nhược rất nhiều, lại càng dễ bị phát hiện. Dầm rầm, lòng đất nham thạch nước vỡ, năm đầu mê vụ thú lao đến, đồng phát ra từng đợt bén nhọn gầm rú. Cực tốc truyền hướng bốn phương tám hướng. Sắc. Trước mắt mê vụ thú cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bị khác mê vụ thú vây quanh, Diệp Trần cổ động chân nguyên, gian nan chém ra một kiếm. Cơ dự giờ AK. Dưới nền đất xuất hiện một đầu kiếm hình khe hở, vẫn tại cầm đầu mê vụ thú trên người. Chỉ là một kiếm này, gần kề làm cho đối phương trọng thương mà thôi, dưới nền đất, lực công kích bị triệt tiêu quá lợi hại, khoảng cách càng xa, uy lực càng yếu, cái này năm đầu mê vụ thú khoảng cách 3 người vài trăm mét. Uy lực lại bị triệt tiêu ba thành nhiều, không cách nào nhất kích tất sát. Xem ta đấy." Trần Nguyên lão cầm ngân quang giản, giản thân xoay tròn, một đạo hình mũi khoan hảo quang nổ bắn ra mà ra, đâm xuyên qua cầm đầu mê vụ thú thân thể. Chói! So sánh với Diệp Trần cùng Trần Nguyên lão, Lưu Mân bởi vì sử dụng chính là tiên pháp, lực công kích cơ hồ không đáng kể, bất quá phụ trợ tác dụng thập phần đại, chỉ thấy nàng run run trường tiên, rồi coi như độc xà đồng dạng, rất nhanh chạy, nhanh chóng chói chặt một đầu mê vụ thú. Nam lấy cơ hội, Diệp Trần thi triển ra xuyên thấu lực mạnh nhất Thanh Liên tụ, một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay Thanh Liên xuyên thủng bị trói ở mê vụ thú cái trán. Năm đầu mê vụ thú, trong nháy mắt chết hai đầu. Ông ông ông. Chấn động âm thanh truyền đến, khắc mê vụ thú nhận được tin tức do y cho ta chết. Đến vậy thời khắc mấu chốt, Diệp Trần không có bất kỳ giữ lại thực lực nghi ca cơ hở, một kiếm đâm ra, kiếm quang tăng vọn, quanh thân bùn đất bị thiết cắt mềm yếu, màu xanh kiếm quang mở ra một cái lối đi đem còn lại đến ba đầu mê vụ thú thôn phệ đi vào. Máu tươi văng khắp nơi, ba đầu mê vụ thú tất cả đều tử vong. Thật là lợi hại, đây là cái gì kiếm chiêu? Trần Nguyên lão nhìn ra một chiêu này lợi hại, kiếm quang uy lực do cường chuyển yếu, do suy chuyển thịnh, vài trăm mét khoảng cách phảng phất bị xem nhẹ do y. Cháy mau. Dưới nền đất, Diệp Trần tinh thần lực phóng xạ phạm vi đại khái là trong vòng 3-4 dặm, nghĩ đến mê vụ thú sẽ không so với hắn cường, mà khác, Diệp Trần linh hồn lực có thể phục bắn đi ra 2-30 dặm. Đây là ưu thế của hắn, cũng không dễ dàng bị phát hiện, lúc này không trốn, bị vây quanh ở thì phiền thoái. Tước Trừng xuyên thẳng qua mấy dặm đường trình, lần thứ hai nguy cơ hàng lâm, một cổ thập phần cường hoành tinh thần lực đảo qua ba người, ngay sau đó, một đạo màu trắng rừng rực trong hiện ra màu tím cột sáng trùng tiếp tới. Phô cờ. Ba người miệng phun máu tươi, hộ thể chân nguyên tất cả đều nhìn ác. Là mê vụ thú thủ lĩnh. Chân nguyên lão ánh mắt âm trầm. Diệp Chấn nói, "Không nội, nó cách chúng ta có hơn 2 dặm." Nửa trụ uy lực không có lớn như vậy, chúng ta chỉ để ý trốn tốt rồi, nó có le đuổi không kịp. Như diệp trần chỗ ta, mê vụ thú hình thể quá khổng lồ, tốc độ hạ thấp thêm nữa, đơn thuần tốc độ, so trong ba người bất luận cái gì một người đều muốn chầm gấp đôi. Mấy canh giờ đi qua, không còn có tinh thần lực quét đến nơi đây. Rốt cục an toàn. Lưu mân nổ ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy thể nội không không đáng đáng, chân nguyên bổ sung tốc độ cản không nổi tiêu hao tốc độ, lại kéo dài trong chốc lát. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Diệp Trần nói, chúng ta riêng phần mi nhờ mở một cái loại nhỏ không gian, khôi phục chân nguyên. Tốt. Hai người gật gật đầu. Trong lòng đất hơn một vạn mét sâu chỗ mở không gian không phải dễ dàng như vậy đấy. Không gian càng lớn, sụp đổ tốc độ càng nhanh, phía trên áp lực mạnh không hợp thói thưởng. Cuối cùng nhất, Diệp Trần cũng tiểu mở một cái có thể dung thân chỗ trống, dài rộng chưa đủ một mét, vừa vặn bản ngồi ở bên trong. Phải mau chóng đột phá đến tinh cực cảnh hậu kỳ Đã có tinh cực cảnh hậu kỳ Tu Vi, của ta chiến lược trên cơ bản tương đương với tinh cực cảnh vô địch cường giả, không hề chật vật như vậy. Diệp Trần trước mắt Tu Vi là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, chiến lược tại tinh cực cảnh cực hạn cường giả trong số 1 số 2, mặt đột phá đều đáng quý, nhưng so ra mà nói, Tu Vi đột phá lại càng dễ, kiếm ý cùng ý cảnh bên trên đột phá quá khó khăn, công pháp bên trên đột phá càng khó, cũng không biết Lu cờ Na Ho mới có thể tiến nhập thanh liên kiếm quyết đệ thập trọng, nếu như đột phá đến đệ thập trọng Chiến lược tuyệt đối thập phần cường hành. Hai tay riêng phần mi nhờ nắm một khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần Lâm vào trạng thái tu luyện trong. Thời gian từng giọt từng giọt đi qua, mê vụ thú vẫn còn bốn phía nít cha, ngẫu nhiên sẽ có như vậy một lượng phê mê vụ thú tiếp cận đến vài dặm bên ngoài, có thế lòng đất quá lớn, đã bị cực hạn cung đại, sai một ly đi nghìn giảm, lại để cho Diệp Trần ba người đã có nghỉ ngơi nhàng rồi. Ông! Không biết đi qua vài ngày, một hồi chấn động lan ra ra. là Diệp lão hắn đột phá Bên cạnh Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân kinh ngạc nhảy dựng, Diệp Trần thực lực vốn là cường đại, lần nữa đột phá, đây không phải là càng cường đại rồi. Có lẽ là áp lực cường đại kích phát Diệp Trần ở chỗ sâu trong tiềm lực, giờ phút này, Diệp Trần hoàn toàn chính xác đột phá, tu vi một lần hành động nhảy vào tinh cực cảnh hậu kỳ, chân nguyên chất lượng cùng tổng sản lượng tăng lên 3 thành, có thể nói, đơn thuần trụ cột thực lực, tinh cực cảnh ở bên trong, có rất ít ai có thể với tới. Đột phá sinh ra chấn động phóng xạ phạm vi rất rộng. Phù cận một đám mê vụ thú phát giác được bên này động tĩnh, gầm rú lấy lao đến. Diệp Trần mở hai mắt ra, đến vừa vặn. Dưới nền đất, mê vụ thú số lượng ưu thế bị hạn chế rất nhiều. Nếu như trên mặt đất, Diệp Trần có thế làm thì ra là chạy trốn, căn bản không dám ngành kháng. Oanh hỉ. trống rông sụp đổ, Diệp Trần đứng, tay phải rút ra thanh một kiếm, một kiếm chém đi ra ngoài. Phốc phốc. Bùn đất trong nháy mắt nát bấy thành cát, kiếm Quang tăng vọn, phản phất một vòng loan Nguyệt Từ nơi này phê mê vụ thú trên người khẽ quét mà qua. Máu tươi bắn tung tué, bốn đầu mê vụ thú phân thơi. Một kiếm miểu sát bốn đầu mê vụ thú, đây là tinh cực cảnh thực lực vô địch. Lưu mân ha to mồm, chấn động vô cùng. Trần Nguyên lao đồng dạng rất rung động, phải biết rằng, diệp trần trên người không có thượng phẩm bảo khí, nhưng lại có tinh cực cảnh thực lực vô địch. Điều này đại biểu lấy cái gì, hắn biết rõ. hoa năm đầu mê vụ thú chết bốn đầu, còn thừa lại một đầu bị thụ điểm vết thương nhẹ Cái này đầu mê vụ thú không phải bình thường mê vụ thú, là mê vụ thú thủ lĩnh. Nó vẫn nổ ga ho the tờ một tiếng, há mồm phun ra hiện tím rực cổ sáng màu trắng. Văng. Hỏa tinh văng khắp nơi, đã hỏa tan phụ cận bùn đất, Diệp Trần nắm lấy kiếm rút lui, đơn giản ngăn cản được mê vụ thú một kích toàn lực. Chết. Ngưng lui thế, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chắt mặc vài trăm mét sâu lòng đất, một nhún kiếm quăng nổ bắn ra mà ra Chất đứt mê vụ thú thủ lĩnh bên thân thể. Chương 369, Kiểu Khúc Nịch Linh thảo. Mê vụ thú thủ lĩnh sắp chết hộ tế, thân bói yên lịch lựa lờ, hung mánh nổ bùng, từng khối thịt nát đánh thủng sâu trong lòng đất, phóng xạ đến hơn 10 dặm bên ngoài, chất những này thịt nát không ngừng phún ra ngoài nổ ra màu trắng xương mù dày đặc, theo xương mù dày đặc nổ ra, thịt nát thể tích càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Cái này xương mù không đơn giản, rõ ràng có thể chậm chạp thẩm thấu lòng đất thạch. Diệp chân thúc dục linh hồn lực Lập tức phát hiện dương mù bất thường. Ầm Ẩm Diệp Trần vừa dứt lời, dưới nền đất sở hữu Tất Ca Mê Vụ Thú tập thể xuất động, điên cuồng hướng Diệp Trần bên này chạy đến, như vậy thanh thế, giống như vỏ quả đất tại Lân mình Trần Nguyên lão cùng Lưu Môn kinh hãi, làm sao có thể? Diệp Trần cùng Mê Vụ Thú thủ lĩnh chiến đấu động tĩnh tuy nhiên không nhỏ, nhưng tối đa hấp dẫn phủ cận Mê Vụ Thú mà thôi, làm sao có thể sở hữu Tất Ca Mê Vụ Thú tập thể xuất động, phảng phất biết rõ bọn hắn ở nơi nào? Chẳng lẽ là những ngày sư ngủ? Lưu Mân kinh nghi bất định. Việc này không nên chậm trễ, trước ly khai nơi đây. Thanh Liên Chân Nguyên mở ra đất đá, Diệp Trần dẫn đầu hai người đà hướng phía nam đột phá. Phía nam mê vụ thú tương đối thiếu một ít, nhưng số lượng đã ở 50 đầu đã ngoài, những này mê vụ thú 5 cái một đám, giữa lẫn nhau bảo trì vài trăm mét khoảng cách. Sắc! Bước vào tinh cực cảnh hậu kỳ, Diệp Trần chiến lực đại tăng, tiện tay một kiếm, đều có được không tiên không đầy uy lực, ngoại trừ mê vụ thú thủ lĩnh, trên cơ bản không có hợp lại chi địch. Lưu Mân tắc thì ở một bên phụ trợ, phong chi tiên pháp thi triển ra, bóng roi như xà, trói lại một đầu lại một đầu mê vụ thú, khiến chúng nó không cách nào hội tụ cùng một chỗ, không hình thành nên liên hợp xu thế, mà Trần Nguyên Lão tại lực công kích bên trên tuy nhiên không bằng Diệp Trần, nhưng đối phó với một ít cá lọt lưới hay vẫn là rất hữu hiệu quả đấy, cứ như vậy, ba người phân công minh xác cứ thế mà dết ra một con đường. Chúng ta có muốn đi lên hay không? Chạy ra mê vụ thú vòng đây, Trần Nguyên Lão Trần Nguyên truyền âm cho Diệp Trần Diệp Trân lắc đầu, không gấp, giờ phút này đi lên nhìn như thần không biết quỷ không hay, chỉ là thượng diện tình huống chưa hẳn rất tốt, hay vẫn là trước tiên đem dưới nền đất mê vụ thú săn giết được nhất định số lượng lại đi lên không mượn. Săn giết mê vụ thú. Lưu Mân rất là giật mình. Dưới nền đất, tinh thần lực phóng xạ phạm vi có hạn, mê vụ thú muốn bao mâu ở chúng ta rất khó, mà chúng ta hoàn toàn có thể đánh một thương đổi một chỗ. Ngay vậy, Lưu Mân cùng Trần Nguyên lão bừng tỉnh đại ngộ, chật nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn vẫn còn chấp nhất tại như thế nào chạy trốn, Diệp Trần đã nghĩ đến căn bản biện pháp giải quyết, xem ra có được cái gì thực lực cấp bậc, đối lại vấn đề phương hướng cũng là bất đồng đấy. San giết mê vụ thú, cũng muốn có nhất định được tiền vốn, Diệp Trần tiền vốn tiểu là linh hồn lực, phóng xạ phạm vi là mê vụ thú gấp 10 lần tả hữu, đây là hắn nắm giữ an động lợi khí. Ồ, cái này khiến khu vực rõ ràng có 3 đợt mê vụ thú tụ lại cùng một chỗ. Diệp Trần trên mặt hiện lên dáng tươi cười, thanh một kiếm nhô lên cao vẽ một cái. Một đóa cực lớn thanh liên tách ra ra. Suy suy suy suy suy suy. Sau một khắc, dâm dạp chẳng chịt màu xanh kiếm khí theo Diệp Trần trên người bắn ra, coi như gai nhím phun ra đầy người đâm, cho phía trước địch nhân trí mạng công kích. Không có bất kỳ sức hoàn thủ, ba đợt mê vụ thú bao phủ tại kiếm khí nước lũ ở bên trong, thiên sang mãnh khổng. Đi. Một kích giết địch, Diệp Trần lập tức thay đổi, thay thế địa điểm. Bắt trước làm theo, ba ngày thời gian nội, Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 400 đầu mê vụ thú. Trong đó kể cả ba đầu mê vụ thú thủ lĩnh, hiện tại có thể lên rồi. Thanh mục kiếm vào vỏ, Diệp Trần dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh đất đá, thân thể bạo sông thẳng lên. Cờ giặc, mặt đất phá vỡ, ba người xuất hiện ở giữa không trung. Diệp Nguyên lão, nếu không chúng ta đi Thạch Lâm nhìn xem, dù sao tạm thời cũng không biết có biện pháp nào đi ra ngoài. Trần Nguyên lão đề nghị nói y. Diệp Trần gật gật đầu, Thạch Lâm trong không bài trừ sẽ có đại lượng mê vụ thú, nhưng đem so với trước, Diệp Chân chiến lực tiến bộ rất nhiều. Có thể nói tinh cực cảnh vô địch, một tròi một, thậm chí nhảy lên 10 đều không sợ hãi, nếu không thế, cũng có thể theo dưới nền đất đào thoát, cho nên, đi Thạch Lâm tìm tỏi cũng không có gì lớn. Vèo, vèo, vèo. Ba người triển khai khinh công, hướng Thạch Lâm phương hướng lao đi. Thạch Lâm đến tột cùng có bao nhiêu, Diệp Trần cũng không rõ ràng lắm, bên trong mỗi một khối nhanh Thạch, đều phản phất núi cao, toàn thân hiện ra màu xám vâng sáng. Ba người vô thanh vô tức tiến vào Thạch Lâm khu vực Không muốn phóng thích tinh thần lực. Diệp Trần Trân nguyên truyền âm nói: "Lưu Mân Quai hàm thủ, đứng vậy, tinh thần lực quan sát sẽ khiến mê vụ thú chú ý." Từng khối núi cao giống như nham thạch sau này rút lui, ba người cũng không có phát hiện bất luận cái gì mê vụ thú tung tích, cảm thấy không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Một đầu hai đầu mê vụ thú bọn hắn không sợ, sợ chính là tính ra hàng trăm mê vụ thú đàn, đừng nói tinh cực cảnh vô địch cường giả, coi như là ba bốn tinh cực cảnh vô địch cường giả cũng không cách nào ngăn cản tính ra hàng trăm công kích lập tức cũng sẽ bị hoành thành cho bụi. Ước chừng một canh giờ đi qua, ba người tới Thạch Lâm ở chỗ sâu trong. Ồ, là linh thảo. Trần Nguyên lão ánh mắt ngưng tụ, tại một khối không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện một cây la cây vi trắng bất sắc, đóa hoa vi màu xanh linh thảo, cái này gốc linh thảo ước chừng lòng bài tay lớn nhỏ, rể cây bên trên thật nhỏ đường ống rõ ràng có thể thấy được, như người đà thể kinh mạch. Luyện cân hoa, tại đây rõ ràng có luyện cân hoa, đấu giá hội trên Một cây luyện cân hoa tối thiểu có thể bán ra 5000 khối trung phẩm linh thạch giá cao, nếu là có thể cùng với các chân quý tài liệu luyện chế thành luyện cân đan, 3 vạn khối trung phẩm linh thạch đều trêu ít, có tiền mà không mua được. Lưu Mân lên tiếng kinh hô. Diệp Chân Động Dung, luyện cân hoa hắn không rõ lắm, luyện cân đan đã có chấu nghe nói, người thể kinh mạch thập phần trọng yếu, mà lại tương đối yếu ớt, kinh mạch không thông sướng, chiến lực không cách nào phát huy đến đỉnh phong, kinh mạch tổn thương đứt gãy, kia đối với võ giả mà nói, quả thực là tai nạn tính tương thế rất khó chữa trị, mà một quả luyện cân đan chẳng những có thể dùng tại trong thời gian ngắn lại để cho đứt gãy kinh mạch lập đầy, càng có thể cường hóa kinh mạch, lại để cho kinh mạch độ cứng cỏi đạt tới một cái thập phần khủng bố tình trạng, đơn giản không bị tổn thương. Ha ha, lão phu tiểu không khách khí. Trần Nguyên lão cái thứ nhất phát hiện luyện cân hoa, tay khẽ vẫy, luyện cân hoa thoát đất bay ra, rơi trên tay hắn. Diệp Chân thản nhiên nói, kế tiếp bảo vật linh thảo sẽ có rất nhiều, có tất yếu lập kế tiếp quy củ, cái quy củ này là Ai phát hiện ra trước bảo vật, bảo vật liền quy hắn sở hữu tất cả, các ngươi cho rằng như thế nào? Ha ha, ta không có ý kiến. Lưu Môn đồng ý. Trần Nguyên lão tự nhiên cũng không có ý kiến, luận thực lực, Diệp Trần mạnh nhất, cái quy củ này rõ ràng đối với hắn và Lưu Môn có lợi, nếu không Diệp Trần hạ quyết tâm cướp đoạt, bọn hắn chỉ có thể trốn. Nhớ ký luyện cân hoa bộ dáng, Diệp Trần lặng yên phóng xuất ra linh hồn lực, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Linh hồn lực cao hơn tinh thần lực, rất khó phách giác. Trong lòng đất, Diệp Trần Tửu là dựa vào linh hồn lực chiếm cư chủ động, san giết đại lượng mê vũ thú. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần phát hiện hai cây luyện cân hoa, hướng phía sinh trưởng địa điểm nhanh chóng lao đi. Chậc chậc, Diệp Nguyên lão vận khí thật tốt. Trần Nguyên lão chỉ cho là Diệp Trần nhãn lực tốt, thật không ngờ hắn là dựa vào linh hồn lực phát hiện luyện cân hoa đấy. Đối với cái này, Diệp Trần cũng không giải thích. Luyện cân hoa, tam chi tứ diệp thảo, thất tinh lam. Thạch lâm ẩn chứa linh thảo tương đương nhiều ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ba người từng người đạt được ba bốn chủng, trong đó giá trị thấp nhất cũng có 1000 khối trung phẩm linh thạch, giá trị cao phải kể tới thất tinh lam, đây là luyện chế địa tinh đan chu tài liệu. Địa tinh đan có thể tăng lên tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả chân nguyên tổng sản lượng, đối với tinh cực cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả cũng có nhất định tác dụng, số lượng đủ nhiều, theo tinh cực cảnh hậu kỳ tăng lên tới hậu kỳ đỉnh phong, không cần tốn hao bao lâu thời gian. Một cây thất tinh lam Đại khái có thể luyện ra mấy chục khỏa điệu tinh đan. Không có linh hồn lực, Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân thu hoạch linh thảo liền diệp Trần Ba Thành cũng chưa tới, cái này hay vẫn là Diệp Trần có chỗ thu liễm, tận lực lưu lại chút ít ăn cơm thừa rượu cặn cho bọn hắn. Ân. Đây là cái gì linh thảo? Thượng diện có tinh khiết linh hồn khí thức. Diệp Trần đồng tử co rụt lại, linh hồn là một người căn bản, trên thân thể bị thụ bị thương có thể trị liệu tốt, linh hồn bị thương, cái kia là có tính chất hủy diệt tổn thương, cho nên Ẩn chứa linh hồn khí tức linh thảo, không cần nghĩ, cũng là đỉnh tiêm linh thảo. Vèo! Thân thể như một đám khói đen, trong nháy mắt tức thì. Lưu Mân kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Thạch Lâm trong không có mê vụ thú tung tích, ba người từ lúc mấy canh giờ mà bắt đầu vận dụng tinh thần lực, trên phạm vi lớn quan sát, giờ phút này gặp Diệp Trần không chào hỏi lướt đi ra ngoài, cho rằng tinh thần lực của hắn quan sát đến cái gì bảo vận. Chúng ta cũng đi qua. Trần Nguyên Lão Đ Thạch lâm ở chỗ sâu trong có một khối cao 10m, rộng 10m hình thành nhanh thạch. Trên mặt đá, hai cây một thước cao vóng ánh linh thảo sinh trưởng ở phía trên. Linh thảo thân cây quanh co khúc khô tinh tế quan sát, nhưng dùng phát hiện tổng cộng ốn lượn chín xuống. Thân cây đỉnh chiều dài 6 phiến la cây, bóng ánh trong hiện ra màu đen, tại la cây tún tụng xuống. Một đoàn giống như quả không phải quả, giống như hoa phi hoa vật thể nắm ở phía trên, bề ngoài thể do từng khỏa hạt gạo lớn. Nhỏ viên bi tạo thành lượn lờ lấy nhạt màu sắc rực rỡ khí tức. Đây là kiểu Khúc Nghịch Linh thảo, Chơi ạ. Nó thật sự tồn tại. Nếu như không phải Diệp Trần tựu đứng tại kiểu Khúc Nghịch Linh thảo bên cạnh, Trần Nguyên lão hận không thể xông đi lên cướp đoạt. Cửu Khúc Nghịch Linh thảo? Nhưng hay không giải thích thoáng một phát. Diệp Trần nghiêng đầu, nhìn về phía hai người. Trần Nguyên lão đạo, Kiểu Khúc Nghịch Linh thảo thế chỗ hiếm thấy, trực tiếp nuốt xuống dưới, nhưng dùng ra tăng 95 tuổi thọ, mà lại có thế lớn mạnh người đả thể bổn nguyên linh hồn gia tăng tuổi thọ còn chưa tính, lớn mạnh linh hồn, đây chính là linh hải cảnh đại năng đều tha thiết ước mơ đấy, phải biết rằng linh hồn càng cường đại, có khả năng chịu tải ý chí càng cường, nói một cách khác, linh hồn đủ cường mà nói, vũ hồn tiềm lực tiểu đầy đủ cường, trừ lần đó ra, muốn tăng lên vũ. Hôn uy năng, phi thường khó khăn, mà linh hồn cường đại tác dụng, sau này càng ngày càng trọng yếu, so tu vi càng tăng thêm muốn. Thì ra là thế, linh hồn cùng ý chí quan hệ như ta chỗ suy đoán cái kia dạng. Diệp Trần đã sớm phát giác được linh hồn cùng ý chí quan hệ không giống như, bây giờ nghe Trần Nguyên lão vừa nói, trong lòng có một cái trực quan cảm giác muốn, hết sức rõ ràng. Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp đem nghiêm chỉnh khối nham thạch cùng cựu khúc nịch linh thảo đều chuyển vào chính mình trung phẩm trữ vật linh giới ở bên trong. Trung phẩm chữ vật linh giới so hạ phẩm chữ vật linh giới lớn hơn gấp 10 lần, vừa mới tốt có thể chứa nạp 10 em mở vung nham thạch. Trần Nguyên trên mặt dậy lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, hắn khoảng cách tuổi thọ đại nạn sớm được rất nhưng không có ai nhìn thấy cựu khúc nịch linh thảo hội không động tâm, hắn đồng dạng không ngoại lệ. chương 370, 11 tòa vương giả ý chí pho tượng. Thạch lâm vô biên vô hạ, phản phất không có cuối cùng. Ba người ở bên trong giò xét mấy ngày, ngoại trừ đạt được một ít linh thảo bên ngoài, không thu hoạch được gì. Cao tới ngàn mét nham thạch trung bộ, có ba cái cách xa nhau mấy chục thước sơn động. Sơn động là diệp trần ba người mở đi ra đấy, rộng mấy mét, sâu mấy chục thước. Trung tâm trong sơn động, diệp trần bàn ngồi dưới đất. Trên tay của hắn là một mảnh thiên ma hoa cánh hoa. Thân thể đã cường hóa đến một cái cực hạn, tiếp tục cường hóa hiệu quả rất yếu đất, về sau chỉ có thể dùng làm chữa thương. Diệp Trần tuy nhiên không chủ tu luyện thể công pháp, nhưng trải qua thiên ma hoa dược lực rèn luyện, thân thể cường độ tại tình cực cảnh cấp độ trong tuyệt đối là số một số 2 tồn tại, ngang cấp trong chiến đấu, muốn tổn thương hắn đã chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Thu hồi thiên ma hoa cánh hoa, Diệp Trần đem chú ý lực đặt ở chữ vật linh giới bên trong cửu khúc nghịch linh thảo trên, nghĩ nghĩ Hắn từ phía trên kéo xuống một mảnh lá cây. Lá cây nhất chỉ dài ngắn, bóng ánh trong hiện ra hát sắc, coi như một khối mỹ ngọc. Đem phiến lá ngẩm vào trong miệng, diệp trần gặp không có gì khác thường, liền mấm nuốt xuống dưới. Một cổ mát lạnh khí tức lan tràn ra, thẩm thấu đến tứ chi bách hải, thân thể ở chỗ sâu tròng, lập tức, như có như không nhạt màu sắc sóng động trực tiếp thăng hoa, nhảy vào mi tâm hồn trên biển. Hôn hải sóng sóng lớn mãnh liệt, lạng yên dâng lên không ít, giờ này khắc này Diệp Trần rõ ràng cảm giác được linh hồn lực gia tăng lên một ít, trong óc một mảnh thanh minh. Quả nhiên, cái này Cửu Khúc Nịch Linh thảo có lớn mạnh linh hồn công hiệu, nhưng lại không biết cả gốc nuốt xuống dưới sẽ có nhiều đại tác dụng. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần cũng không nhiều làm do dự, lấy ra cái kia gốc bị xé một mảnh La cây Cửu Khúc Nịch Linh thảo, cả gốc phục dụng đến trong bụng. Càng nhiều nữa khí lạnh leo tức tán đến tứ chi bách hải, nhặt màu sắc sóng động phảng phất một vung thanh tuyền, bay thẳng hồn hải, nhấc lên sóng biển, cao tới trăm trượng. Mi tâm phồng lên, coi như một quả kim cương trâu, Diệp Trần xa vào đến tầng sâu lần trong trạng thái. Hồn hải là linh hồn khởi nguyên, hồn hải nhiều bao nhiêu bao nhiêu, đại biểu cho linh hồn mạnh bao nhiêu, cả bụi kiểu khúc nịch linh thảo trố mang đến hiệu quả không gì sánh kịp, Diệp Trần chỉ cảm thấy bay bổng một mảnh, coi như linh hồn có thể đem thân thể của hắn chịu tải, một cái mơ hồ đại môn đang tại từ từ mở ra. Lần nữa mở mắt ra lúc, bên ngoài thời gian đã qua đi một ngày. Linh hồn cường đại mới thật sự là cường đại sao? Diệp Trần thực lực không có bất kỳ gia tăng, nhưng hắn cảm giác so với trước càng thêm tự tin, càng thêm có lực lượng, phản phất một ánh mắt đi qua, có thể lại để cho đối thủ không chiến mà khuất, túi lâu xuống, đó là từ trong ra ngoài cường đại, tầng sâu lần cao quý. Lãnh Yên phóng xuất ra linh hồn lực, Diệp Trần phát hiện, phóng xạ phạm vi gia tăng lên 3 thành tả hữu, theo 40 dặm đạt tới hơn 50 ở bên trong. Đã đã uống một tay, một bụi khác, lưu làm về sau luyện chế đan dược dùng. Đan dược là nhân loại trí tuệ kết tinh, so sánh với linh thảo nguyên thủy dược lực, đan dược có thể đem vốn có dược lực tăng phúc đến độ cao mới. Vươn người đứng dậy, Diệp Trần lướt đến bên ngoài sơn động giữa không trung. Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân chú ý tới Diệp Trần cử động, theo sát lấy đi ra. Hai người cùng Diệp Trần liếc nhau, trong nội tâm chấn động, trên thân thể có một tia cờ hờ after the channel ở dê ý. Diệp Trần đồng tử đen kỵ tinh mịch, ánh mắt rơi ở nơi nào, ở đâu không khí ngưng trệ, như có như không ý chí ảnh hưởng hoàn cảnh ánh mắt ẩn chứa ý chí, điều này sao có thể. Trần Nguyên Lão trong nội tâm kinh hồ, so diệp trần ý chí cường đại không phải là không có, cô động ra võ hồn hình thức ban đầu đấy, cả đám đều so diệp trần ý chí cường đại, nhưng bọn hắn chỉ có thể đem ý chí giao phó với bản thân, không cách nào ảnh hưởng người khác, thậm chí, linh hải cảnh đại năng cũng không cách nào làm cho ánh mắt ẩn chứa ý chí, chỉ có linh hải cảnh đại năng bên trong tuyệt đối cường giả, linh hải cảnh tông sư mới có như vậy năng lực Mà ý tiêu trừ Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân trong tiềm thức đối với Diệp Trần sinh ra kính sợ, trước mắt người trẻ tuổi, nội tình so với bọn hắn tưởng tượng càng muốn khủng bố, cũng không phải một cây cửu khúc nghịch linh thảo tiểu có thể làm được đấy. Diệp Trần gặp hai người biểu lộ khác thường, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt nói: "Hai vị, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đường ra a." "Tốt." Theo dần dần xâm nhập, thạch lâm bên trong nham thạch càng phát ra nguy nga. Một khối cao tới 3000m hùng vĩ nham thạch trước, ba người dừng bước. Nham thạch cuối cùng Có một cái cao tới 33 mét cửa đá, cửa đá đóng chặt, một trái một phải phân biệt điêu khắc lấy bóng người phù điêu. Ý chí chi môn. Trần Nguyên lão Niên Kỷ so diệp Trần cùng Lưu Mân thêm còn nhiều hơn gấp đôi, tri thức chi phong phú cũng không phải hai người có thể so sánh với đấy, liếp nhận ra cửa đá ý nghĩa. Ý chí chi môn. Ta nghe nói qua. Bên ngoài giống như muốn mở ra cửa đá, phải chịu đựng bóng người phù điêu ý chí trúng kích, chịu đựng không được đấy, không cách nào tiến vào. Lưu Mân tiếp nhận chủ đề. Trần Nguyên lão gật gật đầu, có ý chí chi môn tồn tại, có lẽ không có phương pháp thứ hai có thể tiến vào, cưỡng ép xông vào, có lẽ sẽ có hai nạn các loại đợi đối đai chúng ta. Vậy thì theo ý chí chi môn đi vào. Diệp Trần đem làm trước một bước đi vào ý chí chi môn trước, thò tay rời ra. Ông. Hai cái bóng người phù điêu coi như sống lại, tức giận hứ một tiếng, vô hình ý chí khiến cho không khí sền sệt như nước, đem ba người đều bao phủ ở bên trong. Diệp Chân ánh mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, bản thân kiếm đạo ý chí Kiếm ý, cùng phù điêu ý chí trùng kích cùng một chỗ, một bước không lùi. Trần Nguyên Láo tắt thì lộ ra hết sức không chịu nổi, ý chí trùng kích tuy nhiên so sánh hư ảo nhưng có thể chuyển hóa thành sự thật, tự cho là bị thương, vậy thì thật sự bị thương. Phô cờ. Một ngụm nịch huyết phun ra, Trần Nguyên lão mặt sắc tái nhuận vô cùng. Lưu mân so Trần Nguyên lão cũng không khá hơn chút nào, ý chí trùng kích ở bên trong, trong đầu của nàng hiện ra bản thân ném phi lên tình cảnh, sau một khắc, nàng miệng phun máu tươi bay ngược cùng tưởng tượng phù hợp. Xắc. Diệp Trần đứng tại phía trước nhất, thừa nhận ý chí trùng kích mạnh nhất, cả người phảng phất mênh ngông biển lớn bên trong một thuyền lá nhỏ, theo sóng trục lưu, hồn trên biển phong cách cổ xưa trường kiếm chấn động, hắn thúc dục kiếm ý, dùng cô động kiếm ý chém ra ý chí, trong đầu đảo dác không dậy nổi, bất động mảy may. Thật lâu, ý chí tiêu tán, cửa đá từ từ mở ra. Hô. Chung chung điệp điệp nhỏ ra một ngụm chói khí, Diệp Trần quay đầu lại nhìn Trần Nguyên lão cùng Lưu Mạn Liệp, hai người mồ hôi đầm đìa. Mặt sắc tái nhận, trong ánh mắt mang theo tí ti sợ hãi. Ý chí lại để cho người bị thương, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, điều này cần cường đại tới trình độ nào. Diệp Trần không cách nào tưởng tượng trên phù điêu hẳn chưa ý chí có nhiều khủng bố, đối mặt vừa rồi ý chí, hắn có thế làm đúng là thủ vững bản tâm, dùng kiếm ý đến chống lại. Nghỉ ngơi một lát, Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân khôi phục một chút. Chúng ta vào đi thôi. Trần Nguyên Láo rất muốn biết ý chí chi môn bên trong có đồ vật gì đó, nhất định không giống bình thường. Tiến vào cửa đá, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một mảng lớn rộng lớn sân bãi, sân bãi chính phía trước, theo như trình tự xếp đặt lấy 11 tòa cao lớn pho tượng, pho tượng chất liệu rất bình thường, đùi bẩn không mang theo bất luận cái gì sắc màu, tựa hồ vừa đẩy liền đổ, không có chỗ đặc thủ. Diệp Trần phát hiện, trước kia cũng không lướt 11 tòa pho tượng, tại một ít pho tượng tầm đó, cũng không có thiếu đá vụn, những này đá vụn có một tia pho tượng hình dáng, rất hiển nhiên, đã đánh nát, ánh mắt đảo qua Toái mất pho tượng cùng sở hữu 7 tòa, tăng thêm nguyên vẹn pho tượng, tổng cộng 18 tòa. Trần Nguyên lão cả người đều ngây dại, ý chí pho tượng, 11 tòa ý chí pho tượng, đây chính là so ý chí chi môn kinh khủng hơn đồ vật. Nghe vậy, Diệp Trần âm thầm những mày, chậm rãi đi vào cuối cùng một tòa pho tượng trước. Pho tượng trước trên mặt đất phủ lên một khối phiến đá, trên đó viết 4 chữ to, Kim Thủ Vương. Kim Thủ Vương. Vương. Cái này chứ không phải là sinh tử cảnh vương giả pho tượng. Diệp Trần hít một hơi linh khí, vương giả ý chí pho tượng, không giống trò đùa, là ai tại đây nham thạch bên trong thiết lập 18 tòa ý chí pho tượng, toái mất ý chí pho tượng lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn có 11 tòa nguyên vẹn vương giả ý chí pho tượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Trần Nguyên lão Lưu Mân đi tới xem xét, càng là sợ hãi vô cùng, ý chí pho tượng cũng chia đẳng cấp, không hề nghi ngờ, vương giả ý chí pho tượng là cấp cao nhất ý chí pho tượng rồi. Ý. Trần Nguyên Láo sợ run cả buổi, mới chậm dãi nói, ý chí pho tượng cùng ý chí chi môn bất đồng, ý chí chi môn là suy tính nhập môn người ý chí cường độ, không cách nào từ đó đạt được quá lớn chỗ tốt, mà ý chí pho tượng nhưng có thể lại để cho phù hợp người đạt được đốn ngộ, ví dụ như, ý chí pho tượng chủ nhân là đao đạo cao thủ, như vậy tốt nhất là đao khách đi tiếp thu ý chí pho tượng khảo nghiệm, là quyền pháp cao thủ, như vậy do quyền pháp cường giả đi tiếp thu khảo nghiệm thích hợp nhất. Khắc cũng thế. Những cái kia toái mất ý chí pho tượng hẳn là tiền nhân chịu đựng khảo nghiệm, tự động toái mất đấy, còn lại đến 11 tòa vẫn chưa có người nào sử dụng qua. Ta hay là không đi tiếp nhận khảo nghiệm, ý chí chi môn ý chí trùng kích tiểu suýt nữa để cho ta sụp đổ. Vương giả ý chí pho tượng ý chí trùng kích, tuyệt đối sẽ làm cho ta ý chí sụp đổ tán. Lưu Mân hít sâu một hơi, trong ánh mắt thanh minh một mảnh. Trần Nguyên Lão gật gật đầu, sinh tử cảnh vương giả ý chí đã có thể ảnh hưởng sự thật. Cái này ý chí pho tượng bên trên tuy nhiên chỉ có một đạo lưu lại ý chí, cũng tuyệt không phải ý chí chi môn cũng có thể so sánh với đấy. Đương nhiên, ý chí pho tượng bên trên ý chí cũng không phải nhất định được. Hắn là theo khảo nghiệm giả ý chí cường độ mà gia tăng. Nếu là khảo nghiệm giả bản thân tiểu là sinh tử cảnh vương giả, như vậy thượng diện ý chí tiểu là nguyên chủ nhân cực hạn ý chí. Tóm lại, cùng dẫn vào ý chí cường độ có quan hệ. Trần Nguyễn Lão người pha y trăng tiếp nhận ý chí pho tượng khảo nghiệm. Diệp Trân hỏi. Trần Nguyên lão do dự một phen, cười khổ nói, hay vẫn là được rồi, nguy hiểm quá lớn. Cái kia thỉnh hai vị đi ra ngoài trước ra. Lưu Mân kinh ngạc nói, người muốn tiếp nhận. Không thể Tiếp nhận ý chí pho tượng khảo nghiệm là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Diệp Trần không thể không thỉnh hai người ly khai nơi đây, nếu không thời khắc mấu chốt, trong hai người bất kỳ một cái nào đối với hắn sinh ra ác ý, đều lại để cho hắn vạn kiếp bất phục, đây không phải hắn muốn nhìn đến sự tình. Hai người lý giải Diệp Trần ý tứ, quay người đi ra cửa đá Dầm dầm, cửa đá đóng cửa, hai người muốn tiến đến, phải lần nữa tiếp nhận ý chí chi môn khảo nghiệm, lúc trước Diệp Trần đã nhận lấy đại bộ phận ý chí chúng kích, cho nên hai người vẹn vẹn là bị điểm vết thương nhẹ, mất đi Diệp Trần, bọn hắn căn bản không cách nào nữa lần tiến vào. Khi sâu một hơi, Diệp Trần phản hồi pho tượng trước.